ngày thứ hai đang thiếu thiên ở ánh mặt trời chiếu sáng dưới tỉnh lại tiểu hòa thượng tiểu hòa thượng hắn đ ỗ n g nhiên ngồi dậy tối hôm qua làm một cơn ác ngộng mơ thấy hắn và tiểu hòa thượng bị những kia người khiết đan bắt được liều mạng g i à n vặt không nói được thế thảm lúc này hắn tỉnh lại sau giấc ngủ mới phát hiện đó là ngộng đưa khẩu khí chỉ là trên người đã kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người hắn cẩn thận lấy tay như lúc không ai ồ tiểu hòa thượng đây đàng tiếu thiên lúc này trong lòng lại là cả kinh vội vàng đứng dậy lẽ nào tối hôm qua không phải ác ngộng hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại chỉ thấy tiểu hòa thượng cầm một khối đá lớn nhìn hắn trên mặt tất cả đều là do dự thấy hắn đột nhiên tỉnh lại lại nhìn sang sợ hết hồn tảng đá nhất thời nện ở trên chân đau hắn bắt đầu kêu gào a đau đàng tiếu thiên tâm bên trong một cái giật mình cấp tốc phản ứng lại này tiểu hòa thượng vừa n ã y muốn giết hắn chỉ là nhìn tiểu hòa thượng đau lệ rơi đầy mặt nghĩ chính mình xem như là làm hại hắn cửa nát nhà tan đàm t h i ế u thiên thở dài một hơi đúng là vẫn còn không nói gì hắn một tay cầm lên tiểu hòa thượng chân của một tay chậm rãi xoa vẫn lên chân k h í chậm rãi thua một chút tiểu hòa thượng tựa hồ cảm giác khá một chút nhưng lại cảm thấy không đúng bận điệu thu hồi chân hai con t r ò n g mắt thẳng tắp theo d õ i hắn đàm t h i ế u thiên cũng nhìn tiểu hòa thượng hai người chỉ thấy lẫn nhau nhìn nhưng không nói câu nào cuối cùng vẫn là tiểu hòa thượng cái bụng kêu một tiếng đánh vỡ quỷ dị này bình tĩnh Đàm mày một Tiếu Thiên nhíu chương á i miệng nói, đói mở bụng k ô n chuẩn n g g ta đi chuẩn bị cho bị i một ít thức ă Tiểu t Hòa h ư ợ n kia thật giống bị nhen lửa thật thế, lập tức nhen như lập bị mười ở miệng, ai muốn ai n g của ba tiểu hòa thượng đàm tiếu thiên nhìn này tiểu hòa thượng chỉ thấy hắn không nhường chút nào một đôi mắt to thẳng tắp nhìn hắn chằm chằm hai người phảng phất lại bắt đầu mới vừa đối lập một lát sau đàm tiếu thiên lên tiếng là ta làm phiền hà các ngươi làm hại ngươi cửa nát nhà tan chùa miễu bị hủy ngươi hận ta là phải ta không lời nào để nói nói xong câu đó hắn dừng một chút lại mở miệng nói nhưng là ngươi sau đó lại phải như thế nào mẫn trung tự nhạc h ù a miễu lớn hơn một trăm người bây giờ nhưng còn sót lại một mình ngươi ta thấy cái kia thanh niên trai tráng tăng nhân như vậy bảo vệ ngươi hắn là sư huynh ngươi đi hắn liều mạng cứu hai người chúng ta ngươi lẽ nào muốn phụ lòng hắn nổi khổ tâm sao đàm tiếu thiên nhìn này tiểu hòa thượng nói rằng tiểu hòa thượng kiết như vừa tình r i ấ c chiêm bao đúng sư phụ sư huynh ta phải đi về cứu bọn họ tiểu hòa thượng phảng phất cử chỉ điên rồ lại phảng phất không muốn tin tưởng hiện thực càng phải đi về mận chung tự tìm sư phụ sư huynh sư phụ của ngươi sư huynh năm đàm tiếu thiên nói được nửa câu thực sự nói không được nữa hắn hôm qua làm hại đứa nhỏ này cửa nát nhà tan lúc này có thể nào lại thương tim của hắn thấy tiểu hòa thượng nhìn hắn đàm tiếu thiên nói tiếp sư phụ ngươi sư huynh nói vậy đã bị người xấu bắt đi lúc này chỉ sợ bọn họ đã bày xuống thiên la địa vong muốn bắt hai người chúng ta lẽ nào ngươi muốn tự chui đầu vào lưới lãng phí sư huynh ngươi nổi khổ tâm sao tiểu hòa thượng do dự hắn suy nghĩ một chút không được ta không phải phải đi về nhìn ta sẽ không lô mãng ta chỉ là nhìn nhìn sư phụ sư huynh dứt lời xoay người phải đi không được đàm tiếu thiên lúc này đưa hắn ngăn cản tiểu hòa thượng hải tử tính khí lập tức mắng to ngươi này quỷ nhát gan ngươi bị người đổi u cùng đường mặt lộ trốn đến chúng ta chùa miễu bên trong hại chúng ta toàn bộ tự người bây giờ trả lại cản ta ngươi không chết tử tế được hắn mặc dù là tiểu hải tử mắng nhưng không có chỗ nào mà không phải là thật t ỉ n h trói thai rất nếu là phóng tới d i vãng đàm t i ế u thiên quản hắn là ai trực tiếp liền muốn động thủ giáo hơn hắn nhưng lúc này đàm t i ế u thiên nhưng trầm mặc ngươi nói đúng ta cùng đi với ngươi đàm tiếu thiên ở lại một hồi phun ra một câu nói như vậy tiểu hòa thượng cả kinh tựa hồ không thể tin được đàm tiếu thiên nói hắn ngẩn một lúc cũng không nói thêm cái gì hai người đồng thời chạy đi đàm tiếu thiên đối với chung quanh đây đường cũng chưa quen thuộc đúng là tiểu hòa thượng dĩ nhiên nhận thức l i ê n hai người dần dần mà hướng về m ậ n trung tự tới gần tiểu hòa thượng ở mặt trước dẫn đường đàm tiếu thiên ở phía sau theo đi tới giữa đường bên trong lại có con cọp thoan đi ra đánh về phía tiểu hòa thượng tiểu hòa thượng lúc đó sợ choáng đàm tiếu thiên cũng là cả kinh không kịp nghĩ nhiều vận lên công lực xông về phía trước một trưởng vô gia ở giữa con cọp cái chán con cọp theo tiếng mà chết đàm tiếu thiên lúc này mới phát hiện chính mình công lực lại có tiến bộ hơn nữa bộ mặt mất cảm giác tựa hồ chẳng biết lúc nào sớm đã biến mất không thấy đàm đại ca đàm đại ca vài tiếng tiếng hô giảng đàm tiếu thiên từ trong trầm tư đánh thức đàm tiếu thiên ngẩng đầu nhìn lên nhưng là tiểu hòa thượng đang gọi hắn trên mặt còn có vẻ lo lắng đàm đại ca ngươi không sao chứ tiểu hòa thượng xem đàm tiếu thiên ngẩng đầu lên thở phào nhẹ nhõm mới vừa mới nhìn thấy con hổ kia đem hắn sợ hãi cũng may đàm tiếu thiên giết này hại trùng bằng không bốn bằng không chính mình có thể thì xong rồi tiểu hòa thượng nghĩ lúc này hắn thái độ đối với đàm tiếu thiên cũng có thay đổi từ vừa mới bắt đầu c a m thủ đến lúc sau trầm mặc lại đến bây giờ quan tâm ta còn được ngươi không sao chứ đàm tiếu thiên đáp lại tiểu hòa thượng nói nha ta không sao tiểu hòa thượng đáp một lát sau lại nhẹ giọng nói một câu cảm ơn ngươi đàm đại ca nếu không đàm tiếu thiên nhĩ lực hơn người hắn vẫn đúng là không nghe thấy hai người tiếp tục đi tới chỉ là không hề như vừa n ã y bầu không khí quái dị lạnh lùng cũng không lại kẻ trước người sau mà là song song hướng về mẫn trung tự chạy đi càng ngày càng tiếp cận địa điểm đàm tiếu thiên càng ngày càng cẩn thận kỳ thực bắt đầu đàm tiếu thiên đã n g h i quá nơi đây tất là nguy cơ trùng trùng có thể toàn bộ tự trên dưới nhân ta gặp nạn Sa thế tất tốt tử, hài yếu này cuối quá bảo vệ tốt này cái cuối cùng tử, quá mức liều mạng, cái mức lúc i cái chối ề u mạng mạng này, không chối tử. l này đàm t i ế u thiên cũng là tăng cao cảnh giác bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng phó địch nhân mai p h ụ nhưng là hai người cùng nhau đi tới càng không một người mai p h ụ trung gian còn hiểu lầm mấy cái người qua đường may là đàm t i ế u thiên trải qua này khó làm việc càng ngày càng thận trọng không có tùy tiện ra tay không phải vậy lấy hắn hôm nay công phu nhất định tạo thành đại hại nguy hiểm cho mấy tính mạng người là nơi này sao hai người cuối cùng đã tới nhưng là hai người đều không thể tin được nguyên lai tỏa kia khí thế phi phàm trổ miếu bây giờ nhưng không thấy hình bóng chỉ còn đầy đất dư hôi bụi bặm trêu đ ế n tiểu hòa thượng khóc giống không nớt sư phụ sư huynh các ngươi ở đâu các ngươi ở đâu a nơi đây yên tĩnh chỉ có tiểu hòa thượng tiếng kêu rên vang vọng không dứt bên thai thanh bi thống hơn xa chim ngông gào thét khiến người ta nghe xong không khỏi lã trá rơi lệ đ à m tiếu thiên nhìn tiểu hòa thượng ở nơi đó một người cô độc cô đơn rơi lệ trong lòng vô cùng cảm giác khó chịu khóc thật dài thời gian thật dài trong lúc đàm tiếu thiên mấy lần muốn đi khuyên bảo có thể nhìn tiểu hòa thượng cái kia bi thương nước mắt nhạt nhòa dáng vẻ lời nói của hắn chen ở trong miệng sẽ thấy cũng cũng không nói ra được ta dương xuống núi tiểu hòa thượng khóc một ngày rốt cục không chịu nổi cuối cùng tiểu hòa thượng hôn mê bất tỉnh đàm tiếu thiên cóng lấy hắn đ ạ p lên tập tên h bước chân l y khai rời đi cái này thương tâm đoạn hồn ơi buổi tối ánh trăng bên dưới đàm t h i ế u thiên hiện lên một đống lửa nhìn cái tuổi này vẫn còn nhẹ tiểu hòa thượng trong lòng vô cùng cảm giác khó chịu sư phụ sư huynh sư phụ sư huynh tựa hồ làm ác ngộng tiểu hòa thượng cho dù ở ngủ say bên trong đã ở kêu gọi hắn cái kia đã không ở nhân thế sư phụ phó sư huynh a không biết mơ tới cái gì tiểu hòa thượng manh đ ị a giật mình tỉnh lại không có chuyện gì không có chuyện gì đàm đại ca ở đây đàm t h i ế u thiên vội vã chạy tới vỗ tiểu hòa thượng sau lưng của liên tục căn tục điều à m đ ạ Ca ngực, khóc lóc cái Hòa ta kia ma sao? Tiểu Thượng đột Tiếu Thiên trong thấy giết, thật nhiên hỏi i huynh nhào phụ, sư sư lồng nữ Đàm đ vào là mơ bị bị giết, là này làm cho đàm tiếu thiên trả lời như thế nào hắn chỉ có thể không nói một lời vỗ tiểu hòa thượng sau lưng của an ủi hắn qua một lúc tiểu hòa thượng đích tình tự tự hồ dần dần bình ổn lại đàm tiếu thiên thấy thế cẩn thận hỏi muốn uống chút nước sao hoặc làn ế m thử khảo con cọc thịt nói xong đàm t h i ế u thiên lại vỗ xuống đầu của mình cười nói thật không tiện đàm đại ca đã quên ngươi là người xuất gia không thể ăn thịt ta đây phải đi cho ngươi tìm điểm trái cây và v v không đàm đại ca ta ăn thịt tiểu hòa thượng trầm mặc một chút đột nhiên nói rằng hắn tiếp nhận thịt uống nước khắp khuôn mặt là do dự cuối cùng nói câu cảm tạ liền tàn nhẫn quyết tâm bắt đầu ăn uống đàm t h i ế u thiên chỉ thấy hắn ăn một chút liền có chút muốn nói dáng vẻ vội v ă n g nói quên đi n g ư ơ i hà tất miễn cưỡng chính mình ta còn là đi cho ngươi tìm chút hoa quả đi tiểu hòa thượng cố nén buồn nôn vừa ăn vừa nói không đàm đại ca đ ừ n g đi ta không làm hòa thượng ta muốn h o à n t ụ ta muốn ăn thịt ta muốn đi học tập võ công đ ă n g bởi chương mười bốn ngươi tên gọi là gì cái gì đàm tiếu thiên trong nháy mắt bị tiểu hòa thượng sợ ngây người hắn nghĩ lại vừa nghĩ liền hiểu ngươi muốn đi báo thủ đàm tiếu thiên khuyên đ ủ việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta ta tất nhiên sẽ cho các ngươi một câu trả lời ngươi còn nhỏ tuổi còn có bó lớn thời gian còn có tốt đẹp chính là nhân sinh hà tất cả ngày sống ở trong thù hận gánh vác này huyết hải thâm cứu đây tiểu hòa thượng chỉ là trơ mặc nhưng không đáp lời đ a n t h i ế u thiên thấy hắn như thế chấp nhất cũng hết cách rồi liền nói được chỉ là thị t này ngươi chớ miễn cưỡng chính mình rồi ngươi vừa hôn mê bất tỉnh lại nằm thân thể hư vô cùng cẩn thận lại bị bệnh vậy coi như không luật học võ công nghe xong lời này tiểu hòa thượng mới ngừng lại không miễn cưỡng nữa chính mình ăn thịt hắn lôi kéo đàm tiếu thiên nói đàm đại ca ta không đói bụng ngươi không cần đi tìm hoa quả đàm tiếu thiên nói ngươi sao không đói bụng mặc kệ có đói bụng hay không đều là muốn ăn ít thứ lẽ nào ngươi nghị sinh bệnh tiểu hòa thượng nói đàm đại ca ta thật không muốn ăn đồ vật ngươi có thể theo ta nói chuyện một chút sao đàm tiếu thiên thấy thế biết hắn nhất thời vẫn là đi không ra việc này đối với ảnh hưởng của hắn liền vây quanh đống lửa ngồi xuống nói đàm đại ca cùng ngươi nói chuyện thiếm nói một chút lời nói tự lấy lòng đàm đại ca ngươi nói bọn họ tại sao lại đối xử với chúng ta như thế tiểu hòa thượng thăm thẳm hỏi kỳ thực là bởi vì ta như không có ngươi mà là những người khác đâu bởi vì những người kia cùng chúng ta không phải bộ tộc đi bọn họ là người k h i t đan chúng ta là dân tộc hán cái kia đàm đại ca không cùng loại tộc trong lúc đó nhất định phải lẫn nhau giết chóc sao tiểu hòa thượng nghe xong đàm tiếu thiên ngữ khí tựa hồ có hơi kỳ quái cũng không nhất định chúng ta bên kia cho dù không giống dân tộc cũng có thể ở trung hòa thuận thậm chí chờ những kia dân tộc hán bên ngoài dân tộc cũng là rất tốt để chúng ta dân tộc hán bản tộc nhân đều có chút đỏ mắt cái kia đàm đại ca ngươi lại như thế nào đối xử dân tộc hán lấy người bên ngoài đây kỳ thực ta vốn là cảm thấy không khác nhau gì cả mỗi cái dân tộc đều có người tốt cùng người xấu chỉ là không nghĩ tới đây tám nghiêm trọng như thế kịch liệt đàm tiếu thiên nói tới chỗ này cũng là thăm thẳm thở dài đàm đại ca vậy ngươi sẽ năm sẽ giết đừng tộc nhân sao bọn họ muốn tới giết ta ta có biện pháp gì đàm tiếu thiên kỳ quái hắn chỉ coi tiểu hòa thượng nói là người k h í ế t đan nếu bọn họ không giết ngươi đây tiểu hòa thượng căng thẳng hỏi tới một đôi hắc lưu lưu con mắt nhìn thẳng đàm tiếu thiên đàm tiếu thiên chỉ cảm thấy tiểu hòa thượng là lạ, lạ nhưng là một đứa bé đã trải qua nhiều như vậy còn không điên mất coi như kiên cường bởi vậy cũng không có quá để ý hồi đáp nếu bọn họ không giết ta ta vì sao phải động thủ giết bọn họ ta cũng sẽ không chết điên cùng giết người tiểu hòa thượng thở phào nhẹ nhõm ngươi làm sao vậy làm sao là lạ đàm tiếu thiên hiếu kỳ hỏi không không có gì tiểu hòa thượng cuốn quýt trả lời l i ê n l i ê n yên t ĩ n h lại hai người nhìn nguyệt quang ánh lửa nhất thời cũng không có mở miệng đàm đại ca nếu ta không phải dân tộc h ắ n người ngươi sẽ ghét bỏ ta sao tiểu hòa thượng đột nhiên nhẹ giọng nói chỉ là âm thanh thấp người bình thường căn bản không nghe thấy đang thiếu thiên luyện dịch cân kinh lại hút băng tàm thể chế tăng nhiều nhĩ lực hơn người tất nhiên là nghe thấy hắn giờ mới hiểu được vừa nãy tiểu hòa thượng là chuyện gì xảy ra hắn nhẹ nhàng n ở nụ cười không quản ngươi có đúng hay không dân tộc h ắ n người ngươi kêu ta một tiếng đàm đại ca chúng ta lại mấy lần cộng đồng trải qua sinh tử ta đã sớm đem ngươi xem là anh em ruột của ta không không cần biết ngươi là cái gì tộc cho dù là người khiết đan cũng được người khiết đan bên trong cũng có anh hùng không đàm đại ca ta không phải khiết đan tộc ta ba ta là dân tộc tiên bi tộc tiểu hòa thượng không nghĩ tới đàm t i ế u thiên dĩ nhiên nghe thấy được lại nghe thấy đàm t i ế u thiên cho là hắn là khiết đan tộc vội vã mở miệng sửa lại nửa câu sau nhưng là nói ớp h á ớp ú n g cái gì ngươi là dân tộc tiên bi tộc lẽ nào ngươi họ mộ dung chỉ là tiểu hòa thượng cũng không biết hắn này ớp h á ớp ú n g nửa câu sau nhưng đưa hắn đàm đại ca chấn động cả kinh tiểu hòa thượng cũng bị đàm tiếếu thiên phản ứng sợ hết hồn chỉ cho là hắn cùng dân tộc tiên bi tộc mộ dung thị có cựu o á n cuốn quýt mở miệng nói không ta không họ mộ dung ta ta họ độc cô hắn mãn cho rằng lần này đàm đại ca yên tâm đi ai biết đàm tiếu thiên càng giật mình ngươi ngươi nói ngươi họ độc cô họ họ độc cô chẳng lẽ có cái gì không đúng sao lẽ nào đàm đại ca không chỉ có cùng mộ dung thị có cựu o á n lẽ nào bốn lẽ nào ngươi và độc cô thị cũng có xấu lẽ nào bốn lẽ nào dân tộc hán cùng dân tộc tiên bi tộc có c ự u o á n tiểu hòa thượng bị đàm t i ế u thiên phản ứng sợ hãi nói chuyện đều lắp ba lắp bắp hỏi không không có ta và dân tộc tiên bi tộc mộ dung thị độc cô thị một điểm t h ủ cũng không có dân tộc hán hàng trăm năm trước cùng dân tộc tiên bi tộc đúng là có quan hệ bất quá bây giờ từ lâu tan thành m â y khói hiện tại dân tộc hán đại địch chính là khiết đan tộc đàm t i ế u thiên thấy tiểu hòa thượng như thế sợ sệt đến cũng không đoái hoài tới nghi vấn trong lòng mà l à như thực chất cho tiểu hòa thượng nói rõ tình huống để cho hắn yên tâm tâm tiểu hòa thượng nghe xong tựa hồ thở phào nhẹ nhõm yên lòng có điều lại kỳ quái nói đại ca kia ngươi làm hà kinh ngạc như vậy ta ta là từng nghe nói dân tộc tiên bi tộc này hai mạch đều từng ra quá thiên hạ vô địch cao thủ tuyệt thế, thế bởi vậy mới có khiếp sợ đàm tiếu thiên giải thích chỉ là dấu ở nghi vấn trong lòng vẫn không có giải trừ cao thủ thiên hạ vô địch tiểu hòa thượng đúng là không có nhìn ra đàm tiếu thiên trong lòng còn có nghi hoặc hắn bị bảy chữ này gây kinh hãi cái kia có thể đánh bại ngày hôm nay đám kia người khiết đan cùng cái kia ma nữa sao hắn bận bịu hỏi tới dễ như ăn cháo bọn họ khả năng không làm được hoàng đế nhưng nếu như bọn họ muốn giết một người vậy người này liền chắc chắn phải chết đàm tiếu thiên khẳng định nói tương lai của ta cũng phải trở thành cao thủ như vậy vì ta mẫn trung tự báo thủ diệt môn tiểu hòa thượng như chặt đinh chém s ắ t đ ị a nói rằng hắn phảng phất là đang hướng về mình cùng với mẫn trung tự cả nhà lập lời thề mà đàm t i ế u thiên chính là nhân chứng đàm t i ế u thiên thẳng tắp nhìn tiểu hòa thượng hắn phảng phất nhìn thấy một vị cao thủ tuyệt thế xuất hiện ở nhiều năm sau này trên giang hồ vì là giang hồ nhấc lên một trận lại một trận sóng to gió lớn đàm t i ế u thiên nhìn dáng vẻ của hắn đúng là dọa tiểu hòa thượng nhảy một cái tiểu hòa thượng hỏi đàm đại ca lẽ nào ta nói sai cái gì sao này ngược lại là không có đàm tiếếu thiên lắc đầu một cái cho phủ định vậy ngươi vừa vì sao nhìn ta như vậy là cảm thấy ta nói là mạnh miệng tiểu hòa thượng vẫn không hiểu hỏi tới cũng không phải đàm tiếu thiên lần thứ hai lắc đầu sau đó mở miệng nói rằng kỳ thực ta chỉ là muốn hỏi ngươi một vấn đề tiểu hòa thượng nói đàm đại ca cứ việc nói tiểu đệ ta biết gì đều nói hết không giấu diếm đàm tiếu thiên sâu sắc nhìn tiểu hòa thượng một chút sau đó mở miệng hỏi ngươi nói ngươi phục họ đ ộ c cô tiểu hòa thượng gật gật đầu nói không sai không quá đại ca ngươi không phải nói ngươi và đ ộ c cô thị không thù sao đàm tiếu thiên tiếp tục lái khẩu vâng chứ ngươi ra cũng không một chút liên quan chỉ là muốn biết ngươi tên gọi là gì đăng bởi t r ư ơ n g mười lăm báo thủ nói nghe thì dễ ta tên gọi là gì tiểu hòa thượng lập lại một lần đàm tiếu thiên vấn đề hắn có chút không do hắn đàm đại ca tại sao sốt s á n g như vậy vấn đề này mẹ ta gọi ta khang nhi ta hẳn là gọi độc cô khang đi chỉ là sau đó ta sẽ không kêu nữa độc cô khang tiểu hòa thượng do dự một chút nói như vậy cái kia tên gì đàm tiếu thiên càng ngày càng hiếu kỳ không biết là cái tên đó đi không thể a trong lòng hắn nghĩ ta phải gọi độc cô chiến ta muốn luyện võ công giỏi báo thủ rửa hận tiểu hòa thượng rất kiên định nói đàm tiếu thiên sau khi nghe xong thở phào nhẹ nhõm không phải người kia ta nói làm sao có khả năng ta tùy ý cứu cái tiểu hòa thượng chính là vị kia nhân vật huyền thoại đây hắn nhìn một chút tiểu hòa thượng nói t ố t ta đến dạy võ công cho ngươi chỉ tiếc ngươi giống như ta ít đi mấy phần cơ duyên xem ra chỉ có thể luyện đồ phổ trên công phu liền đàm t h i ế u thiên suy nghĩ một chút liền dẫn tiểu hòa thượng đi tới trung nguyên ven đường trừ mình ra chuyên cần luyện dịch cân kinh cũng bắt đầu giáo tiểu hòa thượng luyện nha đúng rồi sau đó phải gọi đ ộ c cô chiến dọc đường sáu đàm đại ca n g ư ơ i biết cái kia nữ ma đầu lai lịch sao đ ộ c cô chiến luyện x o n g công cùng đàm t h i ế u thiên ngồi ở bên đường nghỉ ngơi hỏi hắn cái kia tiện bốn người phụ nữ kia đến từ tinh túc hải như vậy tà ma nơi tên là a tử là đại lý trấn nam vương con gái rơi hiện nay đại liêu nam viện đại vương tiêu phong thêm hội đàm t i ế u thiên suy nghĩ một chút quyết định vẫn là như thực chất nói cho độc cô chiến độc cô chiến sau khi nghe xong nhưng thật lâu trầm mặc không nói đúng đấy đại lý quân chúa đại liêu hoàng thân quốc thích như vậy hiển h á t thân muốn tìm nàng báo thủ rửa hận quả thực khói như lên trời đàm t i ế u thiên suy nghĩ một chút tiếp tục lái khẩu không phải sợ đàm đại ca sẽ giúp n g ư ờ i ta vĩnh viễn cùng ngươi đứng ở một bên d ừ n g một chút lại mở miệng nói tiêu phong nguyên danh tiểu phong là ngày xưa trung nguyên cái bang ban g chủ làm người quang minh lỗi lạc hắn hàng lòng t r ư ơ n g mười tám quả thật đệ nhất thiên hạ t r ư ở n g lực nếu như hắn biết việc này tuyệt đối sẽ không hại ngươi chỉ là hắn đã đáp ứng hắn chết đi thê tử vĩnh viễn bảo vệ hắn thêm muội bởi vậy hắn tuy rằng khả năng không giết ngươi nhưng là sẽ ngăn cản ngươi giết cái k i a nữ ma đầu đại lý trấn nam vương đoàn chính thuần tương lai rất có thể kế thừa đại lý vương vị chỉ là cái tia a tử là của hắn con gái rơi bởi vậy hắn nên vĩnh viễn cũng sẽ không đem a tử mang về đại lý đoàn chính thuần võ công chỉ là thượng khả hơn nữa hắn cũng có sinh tử đại địch đoàn duyên khánh chỉ là ta biết con trai của hắn đoàn dự luyện thành đoạn gia thiên hạ vô địch lục mạch thần kiếm ngươi cần cần cẩn thận ta mấy ngày nay truyền công phu của ngươi là trong chốn võ lâm tiếng t â m lừng lây thần công chỉ là đại đa số người trong võ lâm không có duyên gặp một lần ta là nhờ số trời run rủi mới lấy được ta không muốn nói cho ngươi biết tên miễn cho vì ngươi mang đến phiền phức chỉ là ngươi cũng không cho tiết ra ngoài đi ra ngoài hiểu chưa đ ộ c cô chiến đẩy một viên đầu t r ọ c thẫn thờ gật gật đầu phảng phất mất đi nhân sinh mục đích hoặc là cảm giác mục tiêu này vĩnh viễn không thể hoàn thành đàm tiếu thiên nhìn dáng vẻ của hắn trong lòng vô cùng không đành lòng liền cố ý mở miệng kích hắn nói ngươi là sợ không dám báo thù sao không bằng ngươi thoái ẩn giang hồ mai danh nhận tích thù này ta báo lại đàm tiếu thiên mặc dù là kích hắn nhưng hắn nếu quả như thật không thích hợp giang hồ đàm tiếu thiên cũng không muốn để hắn một đời hưởng được thống khổ g i ằ n vặt độc cô chiến trong lòng cả kinh đúng đấy kẻ địch tuy rằng mạnh mẽ lẽ nào ta sẽ không báo thủ ta sao xứng đáng ta mẫn trung tự sư phụ phó sư huynh ta sao xứng đáng sư huynh còn có đàm đại ca ân cứu mạng độc cô chiến hít một hơi thật sâu tỉnh táo lại hắn nhìn đàm tiếu thiên nói năng có khí phách mở miệng nói đàm đại ca ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng mặc kệ ngàn khó v ạ n h hiểm mặc kệ thân phận nàng cỡ nào cao quý ta nhất định sẽ tìm tới người phụ nữ kia giết nàng báo thù cho chúng ta tuyết hận đàm tiếu thiên thấy thế cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm vô luận như thế nào độc cô chiến cuối cùng là tỉnh táo lại có mục tiêu không giống vừa nay tốt như vậy tự sát chết di động hai người liền kết bạn mà đi vào quan đàm tiếu thiên ở tiến vào quan sau khi tìm ra đại khách sạn để cho hai người trước tiên nghỉ ngơi thật tốt một hồi ngày thứ hai tỉnh lại lại là kêu một bàn rượu ngon bữa t i ệ c lớn đến trước tiên khao một hồi hai người dạ dày hóa giải một chút những ngày qua ngột ngạt đau khổ còn có người đi đường chua sót đàm đại ca cũng là ngươi điểm đi độc cô chiến có chút ngượng ngùng ngươi yên tâm đại ca có tiền làm sao liền điểm cái rau xanh nha đ ú n g rồi đại ca đã quên như vậy tố ngươi điểm huân đại ca đến điểm độc cô chiến làm gì đó rau xanh cải trắng cây cải củ các loại đ à m thiếu thiên biết tiểu huynh đệ này trước đây ở tại trong c h ầ u miếu chưa từng ăn cái gì thịt cá hắn lại mơ hồ có chút cảm giác hai người bọn họ có thể phải mỗi người đi một ngả bởi vậy đàm tiếu thiên tận lực chọn chút đắt món ăn đến điểm hy vọng có thể cho độc cô chiến một tốt đẹp chính là hồi ước đi tiểu nhị ca đến muốn cái cánh gà chặt tiêu đầu cá trở lại cái ma c â y thỏ đinh làm tiếp cái móng b ò gân kho cái xương sườn đôn cái con vịt món ăn liền muốn những thứ này bất quá ta xem các ngươi này còn có thiếu đốt khảo cái toàn bộ dê đi đàm t i ế u thiên kỳ thực xuyên qua trước cũng không phải cái gì phú quý công tử ca hắn mặc dù điểm đều là thịt nhưng cũng chính là có thể cùng địa chủ ông chủ so một lần thật muốn so với những k i a nhà giàu quyền quý như đoàn vương tử các loại những thứ đồ này quả thực cười đi nhân ra gia giang hàm có điều đàm t i ế u thiên cũng không để ý lao tử hiện tại thần công chưa thành không phải vậy đi học học hồng thất công đi cho hoàng đế lao nhi làm một chút khách tuy rằng như vậy nhưng hắn không muốn để cho mình và tiểu đệ ở nhân ra trước mặt mất mặt mũi liền tiện tay cho khối bạc điều này cũng không nhớ ra được là bà chủ cho vẫn là lãnh tiểu thư cho độc cô chiến chỉ chưa thấy quá cái gì q u e n mặt nghe đại ca điểm nhiều đồ như vậy thực đang hái sợ ăn không hết không biết nhà này có thể làm cho mang đi sao có bạc món ăn rất nhanh sẽ lên đây đàm tiếu thiên rót hai chén rượu nói bắt đầu ăn ăn xong lại nói mấy ngày nay hai người cố chạy đi ăn đều là lương khô lúc này thấy một b à n thức ăn ngon liền không khách khí bắt đầu ăn ai lúc này trình độ còn không được nuôi cây nuôi vịt còn có dê bò và vân vân cũng phải chân thực không có gì kích thích tố bởi vậy tuy rằng nhìn không bằng hậu thế hào quang mỹ lệ thể trạng béo tốt có điều m ù i vị này đúng là thật không lại cánh gà màu sắc hồng lượng vị ma cay tiên hương dầu có nhai kính làm nổ đàm tiếu thiên cùng độc cô chiến nhũ đầu lúc này vẫn không có tủ lạnh loại này thần khí bởi vậy con cá này đều là mới vừa g i ế t không lâu lại phối hợp đỏ tươi c h ả tiêu cực kỳ mê người thịt thỏ trải qua bi chế vị mềm nộn có nhai kính con à càng, nhai càng thơm. Móng bỏ gân là à n nhai Móng gân tinh tuyển bò chân sau, qua chừng, g thơm. sau, qua trải ổi, bỏ bò lỗ, x mồm miệng giấm tiên hương. Sương sừng rán nhập đường trắng cùng tránh tông lưu trước sau chua, vẫn cứ đem nước gấm cho đốt, ra vịt ẫ n nước hương nùng đến Con cứ cho cực đem đốt điểm. gấm v cuối cùng mới lên đàm t h i ế u thiên cố ý dặn dò dùng lửa nhỏ chậm rãi đ ô n không n ộ i vã nhân hai người này vừa mở cái nắp mùi thơm nước m u ố i sau cùng dê nướng mới phải màn kịch quan trọng độc cô chiến khả năng không phát hiện nhưng đàm t i ế u thiên đã sớm ý thức được hai người từ luyện dịch cần kinh sau đó khẩu vị vượt xa người thường vừa nãy n h ữ n g kia món ăn cũng chính là nếm thử thỏa mãn một hồi đầu lưỡi thôi chân chính đem ra đ i ể n dạ dày vẫn là cuối cùng như vậy từ đầu món ăn thịt dê khảo thành vàng n óng ánh vẻ kinh ngạc đàm tiếu h thiên cùng độc cô chiến một người một cây tiểu đao tự mình đ ộ n g thủ ăn no mặc ấm hai người cười nói so với đao công cắt đi thịt trực tiếp lấy đao chọc lấy ăn được lắm thô lâu nguyên thủy khối nhỏ thịt mềm khối lớn thịt tiêu c ắ t có sự khác biệt tư vị hai người hóa thân thao thế ăn là hài lòng không còn một ngống đang bởi chương mười sáu dưới ánh trăng biệt ly hai người cơm nước no nê thời khắc liền ngừng lại bắt đầu tán gấu đại ca ngày đó ăn ngươi khảo thịt hổ ta suýt chút nữa phun ra ngoài ta còn tưởng rằng thịt rất khó ăn chính kỳ quái người trong thế tục vì sao như thế thích ăn hai người ở chung mấy ngày cùng ngủ cùng thực tình huynh đệ từ từ sâu sắc thêm bởi vậy tiểu đầu chọc độc cô chiến nói chuyện sẽ theo liền lên ai kỳ thực ngày đó thịt hổ thực sự là cực phẩm nguyên liệu nấu ăn đáng tiếc đại ca ta tuy rằng trải qua học cũng không phải tân đông phương tốt nghiệp bởi vậy tay nghề không tốt lãng phí tốt lắm nguyên liệu nấu ăn đàm tiếu thiên lắc đầu một cái thưởng thức chén ít rượu có chút đáng tiếc độc cô chiến có chút nghe không hiểu hắn này đại ca thường thường nói chút kỳ kỳ quái quái hắn từng hiếu kỳ hỏi qua một lần hỏi đến đại ca có chút lúng túng nửa ngày giải thích không ra hắn nhìn thấy như vậy cũng liền không truy hỏi nữa đại ca chúng ta sau đó phải đi đâu đ ộ c cô chiến t ỏ mò hỏi ta dự định mang ngươi bái đến một rất lợi hại lánh đời trong m ô n phái lánh đời m ô n phái hừng này phái thần công vô số tuấn nam mỹ nữ thành đàn người k i a ra dựa vào cái gì thu hai người chúng ta này ngược lại là cái vấn đề xem ra cần phải làm chút cột sửa chữa đại ca cái gì gọi là của tu chính là bái sư lễ ra mắt thì ra là như vậy đ ộ c cô chiến gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ b á i sư không tặng lễ nhân ra dựa vào cái gì dạy ngươi bản lánh thật sự hắn lại mở miệng hỏi đại ca l ễ ra mắt ngươi nghĩ được chưa chúng ta đỡ lấy bên trong phải tìm được cái bang cái bang chính là tiêu phong cái kia cái bang không sai đàng tiếu thiên gật đầu biểu thị chính xác đàng tiếu thiên là như thế này dự định hắn biết thiên long bắt bộ bên trong vẫn có cái bị người sao lãng tỉnh tiết đinh xuân thu lần đầu ra trận là cùng cái bang toàn quan thanh đại chiến một trận lưỡng bại câu thương Toàn quan thanh thủ trốn, Thu toàn thanh trong trong trận trói tay thể thể hoạch láo là xà xà là quan cùng cái bang chính là thủ hạ chúng độc chạy trốn, Đinh Xuân thu bị toàn quan thanh cùng người trong cái bang chuẩn chân không thể động đậy. Chỉ cần kế hoạch được, bang nội công của chính mình cùng độc kháng là có thể cầm đinh láo quái đầu người, trên quái đầu hai hai của hạ chạy Chỉ cái độc cái được, độc có cầm cổ lại, lôi bị bị đậy. kế sau ơ n nghệ, bái tiêu i sư được học g đạt o phái t y ệ t thế thần công. Sau đó hai huynh đệ khổ luyện võ công đi giết giá tử báo thủ rửa hận ai biết đàm tiếu thiên đang muốn nói ra suy nghĩ trong lòng trong chớp mắt trên người hắn càng bắt đầu hấp thu nguyệt quang ánh sáng lưu chuyển phảng phất thân nhân may là liền độc cô chiến một người ở đây hắn khiếp sợ trận mắt ngoắt mồm hai con mắt dường như muốn trừng ra ngoài như thế khó hiểu đại ca là thần tiên trong lòng hắn chấn kinh đến chỉ còn dư lại cái ý niệm này đàng tiếu thiên cũng ý thức được cái gì bận địu mở miệng nói a chiến ngươi không muốn lại đi tìm cái bang tuyệt đối đ ừ n g đi tìm tới thâm sơn trốn đi luyện công ta sẽ đi tìm được ngươi rồi nói xong liền biến thành một vệ ánh sáng biến mất ở phía trên thế giới này tăng một tiếng đàm t h i ế u thiên lại xuất hiện ở chủ bên trong thế giới ai cũng không biết ta chiến sẽ như thế nào toàn bộ quan xin mời đê tiện vô liêm sỉ đinh lão quái nham hiểm hạ lưu hắn có thể tuyệt đối đừng rơi vào trong tay bọn họ a đàm t h i ế u thiên lo lắng nói thiên long bắt bộ ta còn sẽ lại trở về đàm t h i ế u thiên trong lòng nghĩ mười tiểu tử kia đâu làm sao không tìm được các ngươi những n à y t h ủ n g cơm còn không mau cho ta đi tìm nếu như không tìm được liền đối các ngươi đám rác rưởi này ra mặt dỗ cái kia chiên vỡ cổ họng lại văng lên thực sự là thật thanh âm quen thuộc a này phải đi chào hỏi a đàm tiếu thiên vừa nghe thanh âm này cười lạnh một tiếng liền không chút hoang mang hướng về âm thanh vị trí đi đến các ngươi những n à y s a o gừng là ngươi tiểu tử thúi này làm sao không né miêu miêu các ngươi đi dạy dỗ tiểu tử này làm người như thế nào đừng giết chết lưu hắn một hơi mặt dỗ vốn đang ở như cái bắt phụ x ả o mắng không nớt lúc này vừa nhìn đàm tiếu thiên nhất thời không mắng cười gằn dặn dò thủ hạ đi dằn vặt đàm tiếu thiên đàm tiếu thiên đứng ở nơi đó khẽ mỉm cười thoải mái không diễn tả được tự nhiên mặt dỗ nhìn chỉ là cười gằn nói ta hy vọng ngươi một lúc còn có thể cười như thế sán lạ mặt dỗ hai người thủ hạ bồi tiếp mặt dỗ ở chỗ này phá trong hốc núi mấy ngày trong lòng đã sớm là một trận lửa khi đến hai người đồng bạn còn không thấy hai người bọn họ bao quát mặt dỗ đều cho rằng hai người kia nhất định là đi trở về thực tế là bị n g u y ệ t quang hôi hóa một mực còn lưu bọn hắn lại hai cái bồi mặt dô ở đây ăn sâu bị sâu cắn trong lòng đã sớm là nổi giận trong bụng ngày hôm nay thấy kẻ cầm đầu hai người bọn họ dự định tuyệt đối muốn cho đàm tiếu thiên hối hận làm người hai người bọn họ cũng không rút binh khí trong tay hướng về phía đàm tiếu thiên liền xông lại đàm tiếu thiên nhưng là khẽ mỉm cười lộ ra răng trắng như tuyết không nói ra được có c ỡ nào khiêu khích sau đó nhanh chân về phía trước một tay một hướng về bọn họ bắt đi hai người kia sợ ngây người không phải cảm thấy đàm tiếu thiên lợi hại bao nhiêu mà là cảm thấy đàm tiếu thiên điên liên rồi lúc nào háo tử d á m cùng mèo đ ộ n g thủ ai biết hai người càng thật sự một cái bị đàm tiếu thiên tóm lấy trên mặt bọn họ vẻ mặt dữ tợn không thể tin được tứ chi khua tay múa chân liều mạng dãy rủa đàm tiếu thiên lộ ra răng trắng như tuyết lại là khẽ mỉm cười trên tay vận lên băng tàm nội lực kết quả hai người này giống như là bị bóp lấy cái cổ con gà con không n ú c đ í c h mặt dỗ sững sờ nhìn đàm tiếu thiên sợ ngây người hắn chẳng thể nghĩ tới nguyên tới một người trong khách sạn tiểu ca trớn mấy ngày trước còn bị hắn ố bị tô đuổi như điều chó mất chủ ai có thể nghĩ tới hai ba thiên không gặp càng trở nên lợi hại như vậy hắn ngơ ngác nhìn đàm tiếu thiên vừa nãy đàm tiếu thiên há mồm mỉm cười thì lộ ra tám cái răng phối hợp hắn trắng như tuyết mặt mũi không nói ra được tuân tú nhưng là ở mặt dỗ xem ra hình như là con cọp muốn ăn thịt người thì lộ ra răng nanh bình thường dữ tợn đáng sợt sẽ không mặt dỗ lắc đầu một cái để cho mình một lần nữa chấn định lại hắn không thể tin tưởng mấy ngày ngắn ngủi không gặp một người có thể biến hóa lớn như vậy này đã vượt qua hắn phạm vi chịu đựng mặt dỗ lập tức đi rút bên hông đ a u ai biết hắn vừa rút ra một nắm đấm liền hướng khuôn mặt của hắn bay tới sau đó sẽ không có sau đó mặt dỗ chỉ nhớ rõ trên mặt đau xót sau đó toàn bộ thế giới liền h ắ cám đàng tiếu h thiên nhìn ngã xuống đất không nổi ba người lại nhìn một chút chính mình trắng non hai tay của cảm giác giống như là vỗ vài con mũi đơn giản như vậy chính là mấy người này trước đó vài ngày đuổi ta trời cao không đường xuống đất không cửa đang thiếu thiên lần thứ nhất cảm giác được vận mệnh là kỳ diệu như vậy hắn nhớ tới trước đây xem qua một quyển sách bên trong viết con cọp đánh về phía bá vương long đây là bực nào can đảm lắm lại là bực nào ngu ngội buồn cười đương nhiên hắn cách bá vương long còn có chút khoảng cách chỉ là nhìn dáng dấp những người này cũng không sánh được mánh hổ thú vị thật là có ý tứ ha ha ha ha a ha ha ha ha Đàm t ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha n a ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha t a ha ha ha ha i a ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha h ắ n cười được rồi, cười đủ, k h ô n g n g ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha h e n nước l ạ n h r h i đầu, ha i b a cái b ha ha h bốn, năm, cú uy h i ế p sáu, bảy cú l ừ a dối, đàm t a ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha h t ha ha những người này còn dư lại tác dụng duy nhất chỉ có một bồi đàm tiếu thiên đồng thời vượt qua một tốt đẹp chính là lần thứ nhất đàm tiếu thiên không nhớ rõ hắn ở mận chung trong c h ù a g i ế t những kiêng người khiết đan không có lúc đó khí phẫn điền ừng chỉ để ý cầm lấy trường thương làm gậy loạt vùng kén đến kén đi đến cùng tử thương làm sao hắn cũng không biết sau đó lại nổi lên đại hòa năm bởi vậy cái này có thể là đàm tiếu thiên lần thứ nhất giết người mỗi người đều có lần thứ nhất hay là mỹ hảo hay là xấu xí hay là hoàn mỹ hay là ngượng ngủng nguyệt nhi cong cong chiếu tận nhân gian tất cả hát cám ánh sáng trong sáng tung khắp cả trần thế các loại thị phi này dạng này nguyệt người này này tình cùng quân cùng nỗ lực đang bởi chương mười bảy lại là một đêm như thế muộn nhưng là không đồng dạng như vậy ta đ à n g thiếu thiên ngày thứ hai rất sớm đã rời giường hắn vốn là muốn ngủ thêm một hồi nhi nhưng suy nghĩ một chút vẫn là lên luyện công đi hắn một bộ thật giống ngày hôm qua chẳng có cái gì cả phát sinh dáng vẻ hay là gặp phải một chuyện mới có thể hiện lộ ra đi cũng không biết độc cô hiện tại như thế nào hắn rốt cuộc là có phải hay không vị kia nhân vật huyền thoại đáng tiếc kim dung đại sư từng nói vị nào là sau đó đổi tên mà chi tên trước đàm tiếu thiên nhưng là không biết bởi vậy đàm tiếu thiên cũng không biết này độc cô có phải là đối phương độc cô 11. mấy ngày nay đàm tiếu thiên liền ngốc ở trong núi khổ luyện dịch cân kinh hắn tuy rằng nội lực thể chất tăng nhiều nhưng ngoại công phương diện thực sự quá yếu đánh người d ử a cả vào một khang dũng khí tại chỗ phát huy còn có quá thể chất của con người này cùng người bình thường đánh nhau khác nhau ở chỗ nào bởi vậy kẻ địch nếu là một nhiều lấy thêm chút sắc bén binh khí dài hoặc là viễn trình cung tên hắn căn bản là không thể làm gì bởi vậy hắn tuy rằng muốn biết trên c h ấ n trong khách sạn bà chủ cùng lý phong tình huống nhưng hắn vẫn không có xuống núi từ mặt dỗ chỗ ấy có được tin tức là bọn hắn bình an vô sự điều này làm cho đàm tiếu thiên thở phào nhẹ nhõm hy vọng như thế chứ mười mấy ngày cứ như vậy chạy trốn tối nay lại là giữa tháng trăng tròn đêm buổi chiều đàm tiếu thiên suy nghĩ một chút hay là đi trên c h ấ n xem một chút đi chỉ phải cẩn thận một chút sẽ không có chuyện gì đáng tiếc ở thiên long bát bộ bên trong thời gian quá ngắn không có cơ hội học được dịch dung này một kỳ diệu thủ đoạn liên đàm tiếu thiên hơi hơi giả bộ một chút liền tới đến trên c h ấ n đi về khách sạn trên c h ấ n tựa hồ không có thay đổi gì người đến người đi phi thường náo nhiệt tựa hồ cũng không ai biết này mấy chục nhật khách sạn ít đi cái người giúp việc trên c h ấ n ít đi cá nhân đi tới khách sạn vị trí đàm tiếu thiên nhất thời ngây dại tại chỗ nơi nào còn có cái gì khách sạn đổ nát thê lương lại là một mảnh cho tàn đàm tiếu thiên lúc này không nói ra được mình rốt cuộc là cái gì tâm tình đột nhiên có người đụng một cái đàm tiếu thiên ai đàm tiếu thiên tuy rằng bởi vì xuất thần làm cho đối phương đến gần rồi chính mình nhưng lúc này phản ứng vẫn là cực nhanh một phát bắt được tay của đối phương trói lại hắn nàng mạch môn À. một tiếng thở nhẹ đàm tiếu h thiên cũng cảm giác trong tay nắm mềm mại bóng loáng không có khí lực không giống người luyện võ lãnh tiểu thư đàm tiếu h thiên xoay người lại đầu tiên là lấy làm kinh hãi lúc này lại phát hiện nàng mày n g ả i cao lại sắc mặt tường đỏ mới ý thức tới chính mình còn nắm tay của người ta đàm tiếu h thiên vội vã bông ra cũng xin lỗi xin lỗi lãnh tiểu thư ta tưởng năm nhất thời tình thế cấp bách thất lễ vẫn xin xem xét không không có chuyện gì ngươi tại sao lại đã trở về ngươi không biết những sơn tặc kia đã buông lời truy nã ngươi sao lãnh tiểu thư vỏ cổ tay của mình nói với đàm t i ể u thiên những kia đúng là không có quan hệ gì ta tự hỏi vẫn còn có thể ứng phó chỉ là khách sạn này làm sao vậy bà chủ còn có ly phong cũng chính là một cái khác cùng ta cùng nhau hỏa kế đây đàm t i ể u thiên không lo được chính mình liền vội vàng hỏi đêm hôm ấy chẳng biết vì sao đột nhiên nổi lên một hồi kỳ quái đại hỏa đại hỏa thiêu suốt cả đêm ngày thứ hai mọi người đi bên trong kiểm tra càng phát hiện chẳng biết vì sao không có một người cũng không biết là trốn vẫn là cho bốn lãnh tiểu thư thấy đàm tiếu thiên vội như vậy liền đem chính mình biết đều nói ra đàm tiếu thiên nghe nói hoảng hốt xuất thần dường như giống như nằm mơ người ba người muốn trân trọng lãnh tiểu thư thấy hắn bộ dáng này có chút bận tâm lại mở miệng quan tâm nói đàm tiếu thiên nghe vậy về một chút thần nhìn lãnh tiểu thư đỏ bừng thủ đoạn cùng gương mặt xinh đẹp hắn chân tâm nói tiếng cảm tạ một tay tóm lấy lãnh tiểu thư tay của cổ tay thâu nhập một ít dịch cân kinh chân khí lãnh tiểu thư vừa mới bắt đầu lấy làm kinh hãi sau đó cảm giác được có nội lực chuyển đến lại là cả kinh đầu lưỡi n h ẹ y suất vô cùng đáng yêu một lát sau x ư ơ n g đỏ thối lui đàm thiếu thiên thu tay về chẳng biết vì sao lại có chút không bỏ được cảm giác lãnh tiểu thư cũng là cảm giác mình một trái tim rầm rầm nhảy không ngừng trong nháy mắt hai người chỉ cảm thấy có chút lúng túng cùng ám hội lãnh tiểu thư mặt mũi cũng là hồng phát phát nàng vốn là dung mạo xinh đẹp bây giờ càng là vô cùng mê người đang tiếu h thiên sâu đậm nhìn nàng một cái trong ánh mắt tràn đầy cảm kích hay là còn có một chút những vật khác m ở miệng nói ta đi rồi n g ư ờ i ba mình làm tâm lãnh tiểu thư nghe vậy cũng là có chút mất mát nàng khẽ hẽ đôi môi đỏ ngộng nói ngươi phải bảo trọng bảo vệ tốt chính mình ở tà dương chiếu dọi bên dưới hai người người mặc dư vi. lưu luyến lãnh tiểu thư nhìn theo đàm tiếu thiên rời đi ai biết đàm tiếu thiên mới vừa đi tới ngoài trấn càng đột nhiên xảy ra bất chắc biến hóa ồ、oh, không nghĩ tới càng vẫn đúng là gặp ngươi tiểu tử lão tử vốn là cho rằng khó nhất bắt được treo giải thưởng chính là l ã o tử dù sao chỉ cần không phải cái kẻ ngu si ai sẽ trở lại nơi này nữa không nghĩ tới ra vận may tốt như vậy thật đụng với cái kẻ ngu si nơi này là vùng hoang dã thỉnh thoảng còn có sói hoang trải qua yên tâm l ã o tử sẽ rất cẩn thận cắt đầu của ngươi sẽ không làm thương tổn đến nó cho tới thân thể của ngươi có phải là t r ô n thây miệng sói lão tử cũng không biết người đến đắc ý cười to cố ý nói mấy lời tới dọa đàm tiếu thiên chỉ là hắn không biết đàm tiếu thiên đã không phải là sơ nhập giang hồ liền máu cũng còn chưa từng thấy tay mơ hắn đã khi hắn trên người đồng bạn lái qua hơn xem ra ta phải động thủ nhanh một chút đàm tiếu thiên cùng người đến càng đều là như thế này mướn đàm tiếu thiên là sợ sau một quang thời gian đưa tới đại đội nhân mã nói không chắc còn có thể bại lộ bí mật của chính mình người đến nhưng là sợ sau một quãng thời gian có đồng bọn lại đây với hắn cướp công lao liền hai người đồng thời đọc thủ ẩm một người ngã xuống một người rời đi rất nhanh rất đơn giản rất trực tiếp đàm tiếu thiên không biết tên của hắn cũng không cần thiết biết rồi cho tới người kia là t r ô n thây với lang trong miệng vì là chuỗi thực vật phát huy nhiệt lượng thừa hay hoặc là mục nát thành bùn vì là thiên nhiên góp một viên gạch nay đàm t i ế u thiên sẽ không quan tâm nữa trong núi rất t i ê n tĩnh vừa mới bắt đầu con mắt có chút không thích ứng cũng sẽ cảm thấy rất đen cũng may đàm t i ế u thiên không nói nhìn ban đêm như ban ngày nhưng rất nhanh sẽ thích ứng tuy rằng tầm nhìn giảm xuống rất nhiều nhưng còn có thể tiếp thu đàm t i ế u thiên đứng khê bên trên một tảng đá phía trước không xa chính là cái kia thác nước nhỏ hắn túi xuống thân rửa sạch sẽ máu trên tay của chính mình sau đó liền đứng ở một bên hắn hô hấp đều đạn không chút hoang mang tựa hồ vừa nãy dâm chết một con kiến mà không phải g i ế t một đồng loại hắn l ặ n g lặng mà nhìn trước mặt dòng suối nhỏ dòng suối nhỏ cấp tốc chạy xuôi cũng không biết nó đến cùng đang đeo đổi cái gì bất chi bất giác thái dương từ lâu xuống núi t a dương tàn đi làm cho người ta cảm thấy vô hạn mỹ hảo cùng tiếc với t a dương vô hạn được chỉ là gần hoàng hôn nguyệt nhi từ từ đi ra nguyệt quang chậm rãi tung hướng về nhân gian chiếu vào đàm tiếu thiên trắng non trên mặt khiến người ta không thấy rõ vẻ mặt của hắn ta lần đầu tiên mặc càng chính là từ nơi nào bắt đầu chẳng qua là lúc đó vô cùng chật vật chỉ lo thoát thân bây giờ muốn bắt đầu lần thứ hai bây giờ giết người giết hổ cũng không tính được vấn đề chỉ là vẫn như cũ vẫn như cũ không thể đánh phá cảnh khốn khó đến đây đi tiếp tục cho ta sức mạnh cho ta thay đổi nhân sinh thay đổi thế giới sức mạnh đi đàm tiếu thiên mở hai tay ra tùy ý địa la lên tiếng nói của hắn thật lâu không thôi vang vọng ở đen kịt trong rừng núi hai tay của hắn hướng lên trời ôm ấp này mênh mông mà lại mỹ lệ ánh trăng nên tiếp này mênh mông mà lại kỳ diệu nhân sinh đang bởi chương mười tám không hiểu ra sao hí được kích nguyệt nhi treo thật cao ở trên bầu trời như vậy lành lạnh như vậy cao ngạo tựa hồ đối với đàm tiếu thiên cùng ngôn điên ngữ t h ở ơ không động lòng chỉ thấy ánh sáng lóe lên đảo mắt là được thay đổi nhân gian đây là nơi nào đàm tiếu thiên bị truyền đưa tới sau rất kỳ quái có người muốn biết truyền tống đến cùng cảm giác gì đàm tiếu thiên cảm giác là trước mắt khắp nơi hoàn toàn trăng xóa có thể thấy rõ thời gian đã là một mảnh khác trời xanh giữa lúc đàm tiếu thiên đánh giá chung quanh thời gian đột nhiên phát hiện có động tĩnh hắn trầm xuống khí tập trung tinh lực đem mắt nhĩ m ũ i xúc cảm phát huy đến cực hạn hắn đầu tiên là cảm giác gió đêm khác thường lại nghe được trong rừng có động tĩnh không lâu lại ngửi được một luồng nhàn nhạt mùi màu tanh cuối cùng lúc gần lúc hiện nhìn thấy một người áo đen ảnh ở trong màn đêm chạy gấp tựa hồ mang theo kiếm tốc độ kia không chút nào so với đàm tiếu thiên chậm hơn nữa rất rõ ràng tu luyện khinh công có cao minh hay không không biết chỉ là nhìn dáng dấp so với đàm tiếu thiên tinh khiết dựa vào man lực chạy trốn đẹp đẽ như thường có thêm đàm tiếu thiên mới vừa bị truyền tống tới đây liền đây là đâu cũng không biết lúc này đột nhiên có một người mặc áo đen mang theo lợi kiếm thân có máu tanh người bịt mặt hướng về hắn chạy tới hắn là rất là giật mình chẳng lẽ mình xui xẻo như vậy vừa vặn chạy tới không biết là của người nào âm n h ư báo thù bên trong đây rốt cuộc là nơi nào hắn nghĩ đến chốc lát vẫn là trốn trước đi nhưng là chính là này nháy mắt làm chậm trễ công phu người mặc áo đen kia nhìn thấy đàm tiếu thiên hắn tuy rằng che mặt rất rõ ràng cũng là lấy làm kinh hãi liền tay phải đều không kìm lòng được run một cái có thể thấy được nội tâm chấn động làm sao bây giờ muốn không mở miệng giải thích một chút đây là đàm t i ế u thiên ý nghĩ chỉ là đàm t i ế u thiên còn chưa mở miệng người kia đột nhiên một chiêu kiếm đã đâm lại đây thật tác động một điểm tình cảm không để lại đây là đàm t i ế u thiên ý nghĩ đầu tiên đây cũng không phải là mặt dỗ loại kia không đủ tư cách sơn tặc đây là đàm t i ế u thiên đệ nhị ý nghĩ ánh kiếm lạnh lẽo âm trầm trực tiếp bao phủ đàm t i ế u thiên trên người các loại h u y ệ n đạo hơn nữa cũng không phải l u n g tung vung đầy từng chiêu từng thức rất có kết cấu đàm t i ế u thiên không chút suy nghĩ dồn khí đăng điển hai chân dùng sức trực tiếp về phía sau l ù i trước ra l i ê n này không quen nhau không thủ không oán hai người liền tại đây bóng đêm bao phủ bên dưới bắt đầu rồi một hồi không nói rõ được cũng không tả rõ được chiến đấu vì sao mà chiến đàm tiếu thiên không biết cùng ai mà chiến đàm tiếu thiên cũng không biết mà người đứng xem hay là chỉ có trên trời cái kia tua cao cao tại thượng minh n vượt đi ba chiêu chỉ có chỉ là ba chiêu hay là hẳn là ba chiêu đàm tiếu thiên liền treo mẩu trên người chúng một kiếm t r i ệ u đạo bị thương ngoài ra đàm tiếu thiên sẽ không bất kỳ ngoại công chiêu thức bởi vậy đến cùng mấy chiêu hắn cũng không nói được chỉ là mơ hồ cảm thấy hẳn là ba chiêu may là người này kiếm pháp không sai nhưng nội công không được theo đàm tiếu thiên bởi vậy hắn tuy rằng đâm bị thương đàm tiếu thiên nhưng đối với đàm tiếu thiên tới nói chỉ là vết thương nhẹ nhưng này người tự hồ cũng cảm thấy trước mắt người thanh niên này từng chiêu từng thức sơ hở trăm chỗ nhưng tự hồ nội công khá mạnh khác hẳn với bình thường người trong võ lâm hắn lại thăm dò một hồi phát hiện đàm tiếu thiên không giống giả bộ mà là thật như vậy lẽ nào thanh niên này chỉ luyện nội công không luyện ngoại công chiêu thức hay là hắn cũng giống như ta nhờ cơ duyên được một quyển cực kỳ cao minh nội công tâm pháp nghĩ tới đây người mặc áo đen này tâm có chút nóng hắn cảm giác trong ngực đồ vật quá quý giá cũng quá nguy hiểm hắn phải nhanh chóng giải quyết chiến đấu một lần nữa trốn đi hắn thủ pháp biến đổi thế tiến công manh thêm trên thân kiếm hàn quang ép thẳng tới đàm tiếu thiên cổ trái tim trở chỗ yếu một ít tầm thường đại huyệt nhưng là không hề quản người này chân chính giang hồ đấu tranh kinh nghiệm hiển nhiên vô cùng phong phú nếu như hắn là cùng với những cái khác người luận võ hắn loại này chỉ có t i ế n không có lùi có công không thủ kiếm pháp kẽ hở quá thật sự cho rằng hết thệ kiếm pháp đều giống như độc cô cựu kiếm sao cái kia độc cô cựu kiếm còn xưng cái gì thần kiếm chỉ là đối phó lên đàm tiếu thiên đến loại kiếm pháp này cực kỳ có hiệu quả hai người tình thế đột nhiên thay đổi nếu như nói vừa nãy là người mặc áo đen hơi chiếm thượng phong như vậy hiện tại chính là người mặc áo đen đang đuổi g i ế t đàm tiếu thiên mà đàm tiếu thiên nghị trăm phương ngàn kế thoát thân không được tiếp tục như vậy sớm muộn xong đời đàm tiếu thiên sâu sắc cảm thấy tình huống không ổn đến nghĩ một biện pháp mới được hắn cắn răng một cái tâm hung ác đối mặt người mặc áo đen làm ngực đ â m một cái dĩ nhiên không né trái lại tiến lên nên tiếp chỉ là cẩn thận tránh được trái tim chờ chỗ yếu người mặc áo đen kia tuy là thần kinh bắc chiến nhưng này bên trong gặp bực này quá chiêu hán trường kiếm không kịp biến hóa chiêu thức phân biệt huyệt vị cùng với chỗ yếu liền một chiêu kiếm đâm vào đàm tiếu thiên ngực phải khẩu đàm tiếu thiên từ lâu chuẩn bị xong trực tiếp vận lên băng tàm chân khí hóa thành hai đạo một đạo hướng về ngực trường kiếm vận đi một đạo vận đến tay trái không có bất kỳ hư chiêu trực tiếp đánh về phía người mặc áo đen đầu người mặc áo đen chỉ cảm giác mình đâm vào đàm tiếu thiên trong cơ thể kiếm tựa hồ bị khóa lại một rút bên dưới càng chưa rút ra nhưng là người mặc áo đen không phải khiết đan binh như vậy chiến trường binh khí cũng không phải mặt r ỗ như vậy không đủ tư cách giang hồ tầng dưới chót người trong càng không phải làm ánh hổ như vậy không biết lợi hại xuất sinh hắn chính muốn vận công dùng sức kinh thấy đàm tiếu thiên tay trái một trưởng hướng mình đầu đánh tới tay phải hắn đang định rút kiếm vội vàng bên dưới tay trái liền đón đánh quá khứ hắn lúc này đã chiếm hết thượng p h ò n g lại chiếm được chính mình vẫn mơ ước đồ vật trên người còn lương đeo ân sư ban cho sứ mệnh lúc này làm sao c à n tâm bỏ mình nhân thủ Tiếc nối một nối đời. bởi vậy tay trái vẫn chưa sử dụng lưỡng bại câu thương phương pháp đánh về phía đàm tiếu thiên chỗ yếu nhưng là muốn trực tiếp đối đầu đàm tiếu thiên tay trái cũng không phải dễ dàng như vậy thân thể cấu tạo cùng phương hướng bại ở chỗ này có thể người mặc áo đen dù sao xem như là cao thủ đối với này thì đàm tiếu thiên tới nói bởi vậy dĩ nhiên nhấc hữu tay hoành trưởng đi đón đàm tiếu thiên vận dụng hết công lực tay trái hắn cách làm theo lẽ thường thật sự mà nói không thể bình thường hơn được Kỳ kỳ thực bất nhưng g trong giang ư ờ i ồ lúc này thấy đến hắn cách làm, hoặc là lòng phủ, hoặc là cách hoặc hoặc này đến hắn sinh kính tán động. n thấy gật phủ, h đầu là đàm tiếu thiên không phải tầm thường người trong giang hồ võ công của hắn nghiêm chỉnh mà nói cũng là không theo lẽ thường ra bài chỉ thấy người mặc áo đen cùng đàm tiếu thiên tay trái đối lập ầm một tiếng người mặc áo đen chỉ cảm thấy một luồng lạnh leo âm trầm cực kỳ vừa tựa hồ thâm hậu vô cùng nội lực hướng mình kéo tới làm sao có khả năng nội lực của hắn càng không thể so cái kia ngụy quân tự yếu tựa hồ liền ngay cả ân sư cũng có không ăn thua hắn mới bay lớn làm sao có khả năng luyện được như thế công lực thâm hậu coi như đánh trong bụng mẹ luyện công cũng không kìm ra ngươi cảm thấy người mặc áo đen có thể ngăn cản sao đàm tiếu thiên cho rằng là có thể bởi vì đây là hắn gặp trôi qua đáng sợ nhất đối thủ vì lẽ đó hắn hy vọng vận dụng hết công lực lấy chính mình ưu thế lớn nhất đem trọng thương bởi vậy hắn không chút nào dám thả lỏng chỉ là người mặc áo đen phản ứng tựa hồ để hắn thất vọng rồi người mặc áo đen không n ú c nhích ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy kinh ngạc không thể tin được đích tình tự đ á m g tiếu thiên thấy người mặc áo đen không n ú c nhích không chút nào dám thả lỏng một vị hắn còn có cái gì lá bài tẩy bởi vậy lại cường trở một cổ chân khí hướng về tay trái v ậ n đi tay trái nhưng là cùng đối phương trường trưởng chút nào không n ú c nhích như loại này liên tiếp vận công đều cũng có phát môn sao có thể như hắn như vậy sàng bậy bởi vậy hắn lập tức cảm giác được chính mình kinh mạch bị thương kìm lòng không đặng ói ra ngụm màu tươi chỉ là h ắ n luyện dù sao cũng là kim dung trong trốn võ lâm trí cao vô thượng bảo đ i ệ n mặc dù hắn không có toàn bộ luyện thành nhưng vẫn là công hiệu phi phạm bởi vậy này c ố công lực còn là thông qua tay trái đánh ra ngoài đàm tiếu h thiên nhưng l à ám kêu không tốt tuy rằng lại đánh đối phương một trường nhưng l à nhưng chấn thương kinh mạch của chính mình thực sự là cái được không đủ bù đắp cái mất làm thâm hụt tiền buôn bán không trải qua điều tức là đừng tiếp tục muốn vận công chỉ hy vọng một trường này có thể có hiệu quả trọng thương đối phương để cho mình một lúc có cơ hội dùng nói dọa chạy hắn đăng bởi chương mười chín ngoa y y muốn đưa tới cửa đàm tiếu thiên nghĩ đến là rất tốt chỉ là kết quả nhưng hoàn toàn không nằm trong dự liệu của hắn chỉ thấy người kia lại c h ú n g một t r ư ở n g này dĩ nhiên trực tiếp bay ra ngoài liền bội kiếm dĩ nhiên cũng không cần không được cũng không biết vừa n ã y cái kia trưởng hắn ăn mấy phần nội lực đàm tiếu thiên thầm nghĩ chỉ là người kia phi sau khi đi ra ngoài hoành nằm trên đất dĩ nhiên không đứng lên cũng không n ú p đ í c h hư hắn muốn giả chết đến ông ta thật lấy ta làm mới ra giang hồ tiểu bệnh rồi thực sự là quá coi thường ta đảm mẫu người đàm tiếu thiên thấy hắn vẫn không n ú p đ í c h thầm nghĩ nói ai biết qua một đoạn thời gian thật lâu người mặc áo đen kia vẫn là không n ú p đ í c h đàm tiếu thiên cúi người xuống nhặt lên bên chân một tảng đá đập tới ở giữa người kia v i ệ n mắt con n g ư ờ i dường như muốn bị đập đi ra như thế đàm tiếu thiên s ữ n g sở n à y có thể trang không ra trừ phi hắn sẽ quy tức công nhưng là con ngươi đều suýt nữa bị đập đi ra quy tức công có lợi hại như vậy sao đàm tiếu thiên đầu tiên là chậm rãi rút ra trên người kiếm đến dụ dỗ hắn ra tay bởi vì lúc này bất luận từ giữa công vẫn là ngoại công tới nói đàm tiếu thiên đều là không có cách nào ra tay toàn lực tránh thoát hắn tập kích ai biết người kia phản g phất thật giống như chết lẽ nào hắn xem thấu đàm tiếu thiên nửa tin nửa ngờ chậm rãi tới gần chỉ lo hắn đột nhiên s á c chết vùng dậy bình thường tỉnh lại ra tay nhưng là ai biết mai đến tận cuối cùng cái kia người hay là không núp đ í c h đàm tiếu thiên tâm hung ác cố nén thân thể không khỏe cánh tay toàn lực sử dụng một chiêu kiếm một chiêu kiếm gọ xuống đầu của hắn coi như là đế thích thiên cũng tránh không khỏi chiêu này ta cũng không tin ngươi có thể còn mạnh hơn đế thích thiên vậy ta còn dùng đánh khổ cực như vậy sớm bị ngươi tới tập trung giết chớp đoáng đàm tiếu thiên nghĩ thầm hắn lúc này chịu một chiêu kiếm đâm thùng ngực may là hắn đã sớm chuẩn bị đầu tiên là vận công hộ thể tái bút thời vận công phong huyện cầm máu kỳ thực cũng không có gì đáng ngại chỉ là nhìn qua đáng sợ thôi đúng là cuối cùng mạnh mẽ phát công đối với kinh mạch của hắn tổn thương không nhỏ lúc này đừng nói là người trong giang hồ chính là theo liền tới chỉ hồ báo sài lang đối với đàm tiếu thiên tới nói đều là hung hiểm vạn phần hắn lúc này thấy bốn phía không người liền mau mau ngồi xếp bằng xuống vận lên dịch cân kinh đến t r ị thương mấy canh giờ quá khứ tựa hồ dạ tận thiên minh húc nhật mọc lên ở phương đông đàm tiếu thiên mới chậm rãi thu công thở ra một hơi cảm giác lúc này đã không còn đáng ngại hắn đứng lên trước tiên là hoạt động một chút thân thể cảm giác ngực không khác liền yên lòng sau đó nhìn về phía người mặc áo đen kia đ à m tiếu thiên đầu tiên là đẩy ra mặt nạ của hắn phát hiện này càng là một tuổi tắc không nhỏ ông lão nhưng là rốt cuộc là ai hắn vẫn không biết gì cả đ à m tiếu thiên suy nghĩ một chút nên làm gì liền trong lòng có chủ ý làm một cái cơ h ộ i là người xuyên việt chuẩn bị nhưng nói đến không phải rất êm thai chuyện bài thi người này mặc dù cùng mình tố chưa quen biết không thủ không đoán nhưng vừa thấy mặt đã muốn giết mình bởi vậy đàm tiếu thiên cũng không cùng hắn giảng tôn trọng cái gì đ ầ u đều bổ xuống còn tôn trọng cái g i ắ m bởi vậy bắt đầu ba bái hai đảo dở trò ồ không nghĩ tới càng vẫn đúng là đảo đến rồi đ ổ vật đàm tiếu thiên lấy ra vừa nhìn là một quyển sách nhìn thẳng nhìn lên nhưng là sợ hết hồn trong n g á y mắt cái gì đều hiểu người này là ai ta ở nơi nào hắn vì sao thấy ta liền giết những nghi vấn này thông qua quyển sách này để đàm tiếu thiên nghĩ đến rõ rõ ràng ràng chỉ thấy quyển sách này bịa viết bốn chữ lớn từ hà bí kíp chẳng trách đàm tiếu thiên như vậy giật mình lại nói rõ ràng tất cả n à y nói vậy chính là tiếu ngạo giang hồ mà người kia nếu như đàm tiếu thiên không đoán sai chắc là lao đức nặc cái này tung sơn phái hướng về hoa sơn gian tế lúc này chính là lệnh hồ sung học được độc cô cửu kiếm nhưng bị thương thật nặng mà hắn lục sư đệ chết thời gian phái hoa sơn toàn bộ phái sắp tị nạn rời đi đàm tiếu h thiên sau khi suy nghĩ cẩn thận rồi lại là một trận sợ sệt đêm qua nhưng là nguy hiểm rất mặc dù mình đụng phải lao đức nặc trộm thư giết người có thể như quả nhớ không lầm đào cốc s a u yêu đệ nhất thiên hạ trộm hái hoa điền bà quang diệu thị hòa thượng không giới tung sơn đệ tử địch sửa tốt như đều tụ hội hoa sơn kỳ thực liền ngay cả kiếm tông phong bất bình đám người nắm ngũ nhạc lệnh kỳ mà đến lục bách lỗ liên vinh cùng với phái thái sơn một vị cao thủ cùng mười lăm vị người trong h á c đạo nói vậy cũng nhòm ngó trong bóng tối mà nhạc bất quần vợ chồng lúc này cũng đi mà quay lại đúng là cao thủ tập hợp nguy hiểm v ạ n phần một lao đức nặc liền để đàm tiếu thiên thương tích khắp người thật muốn nếu đổi lại là những cao thủ này chỉ sợ bất luận tới là ai đàm tiếu thiên đều tính mạng khó bảo toàn a đàm tiếu thiên cầm sách lên cũng không quản nằm trên đất đầu một nơi thân một mẹo lao đức nặc xoay người liền muốn rời đi nơi đây mặc kệ hiện tại thế cuộc làm sao vẫn là tìm một chỗ trốn đi mới là thượng sách sau đó chờ nhạc bất quần đám người rời đi ta phải đi hối lỗi nhai học ngũ nhạc kiếm pháp để đền bù chính mình chiều thức không đủ ta lại mới vừa đạt được một quyển tử hà thần công nguyên thật giống nói đây là dạy người làm sao sử dụng nội kình chờ ta từ hối lỗi nhai đi ra này giang hồ đối với ta mà nói coi như không thể vô địch thiên hạ chỉ sợ cũng là gần đủ rồi đàng tiếu h thiên biết đây là tiếu ngạo giang hồ sau đó chỉ dùng ngắn trong thời gian ngắn liền kế hoạch tựa hình dường như mình kế tiếp mỗi một bước chỉ là sự tình sẽ như hắn dự liệu thuận lợi như vậy sao lệnh hồ sung tiểu tử này thực sự là không oan không chịu theo chúng ta đi gặp tiểu ni cô không sai hắn quá không oan không có tang oan nói láo ngươi cũng không oan ta mới tối ngoan đàng tiếu thiên chỉ nghe được vài câu cãi v ã t i ế n g liền thấy sáu cái kỳ dị quái đản ra hỏa đòi nhảy chạy tới nơi đây đàng tiếu thiên trong lòng biết không được liền muốn tránh thoát đi ai biết sáu người này như vậy mắt sắc liếc mắt liền thấy được đàm tiếu thiên sáu người vẫn lên khinh công liền đổi tới ba bước hai bước chạy tới đàm tiếu thiên trước mặt mở miệng hỏi ngươi là ai ngươi tại sao ở đây ngươi muốn làm gì ngươi tại sao thấy chúng ta bỏ chạy tiểu tử ngươi có phải là đang làm người không nhận ra hoạt động đúng đúng sáu người một người một câu vị cuối cùng không lời nói chỉ được nói liên tục đối với đàm tiếu thiên nhìn sáu người này ở bề ngoài làm bộ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra trong lòng nhưng lo lắng vạn phần sáu người này nhưng là đầu góc có vấn đề coi như không phải người điên cũng không phải người tốt lành gì một mực võ công cao hơn nữa ta như một câu nói khó mà nói hôm nay chỉ sợ chạy trời không khỏi nắng e sợ sẽ bị bọn họ xé thành sáu phân đi đang thiếu thiên trong lòng càng nghĩ càng sợ sệt ở bề ngoài nhưng tận lực giữ vững bình tĩnh hắn mở miệng nói sáu vị như vậy tướng mạo bất phàm nói vậy cũng không người bình thường h ừ toán tiểu tử ngươi thật tinh mắt không sai không sai ngươi nói rất đúng huynh đệ chúng ta sáu cái võ công cao cường người lại lớn lên đẹp trai thiên hạ ít có cái gì thiên hạ ít có rõ ràng là độc nhất vô nhị cái gì độc nhất vô nhị rõ ràng là độc sáu vô nhị không đúng là độc sáu không bảy đàng tiếu thiên nghe mấy người này nói chuyện bừa bãi nói chuyện không đâu thực ở nhức đầu lắm hơn nữa hắn cũng gấp rời đi đi hối lỗi nhai bế quan tu luyện tử hà thần công cùng ngũ nhạc kiếm pháp chỉ e bị mấy người này quấy dối bởi vậy nghĩ thầm ta làm sao mới có thể thoát thân cái này cần muốn cái biện pháp tốt nói lệnh hồ sung không được khiến cho lệnh hồ sung nên gặp tiểu ni cô hơn nữa lệnh hồ sung lấy cái chết tương b ức ai biết sáu người này có hay không tức giận trong đầu hắn thiên đầu vạn tự nhưng là trước sau không nghĩ ra một ý kiến hay liền mở miệng hỏi không biết sáu vị phải đến nơi nào đi ta đang muốn đi phụ cận trên trấn khách sạn tìm nơi ngủ trọ sáu vị nếu không chê không ngại đồng thời hắn là ở bề ngoài cố ý nói như vậy trong lòng trái lại hy vọng sáu người tuyệt đối đừng đáp ứng sáu người kia nói người tiểu tử này rất là ngoan ngoãn thông minh chỉ là chúng ta còn có chuyện quan trọng không sai còn có chuyện quan trọng nói láo không có chuyện quan trọng chỉ là việc nhỏ người mới nói láo rõ ràng là chuyện quan trọng ngu ngốc việc này làm sao có thể để ngoại nhân biết không duyên cớ tổn hại chúng ta huynh đệ sáu cái uy danh không sai mấy người các ngươi là ngu ngốc dĩ nhiên nói ra ngoài vậy làm sao bây giờ chỉ nghe sau cùng ít nhất cái kế hỏi xem ra chỉ có giết người diệt khẩu ai ta vốn đang là rất yêu thích tiểu tử này đúng đấy ta cũng vậy đáng tiếc mạng ngươi không tốt lắm a nếu không cho ngươi lưu lại toàn thây dứt lời sáu người càng đột nhiên ra tay bốn người c h ụ t vào đàm tiếu thiên tứ chi một người hai tay khóa lại đầu của hắn nhỏ nhất cái kia một người một trưởng đánh về phía đàm tiếu thiên ngực sáu người này ra tay vừa nhanh chiêu thức lại quỷ dị hơn nữa đánh nhau kinh nghiệm cũng không ít còn hết sức ăn ý đồng thời ra tay thời khắc chỉ trả đàm tiếu thiên trên người các loại huyệt vị nhận thức huyệt công phu vừa nhanh vừa chuẩn đàm tiếu thiên trong lòng có kiên kỵ lại đột nhiên không kịp chuẩn bị một hồi chúng chiêu mắt thấy càng muốn bỏ mình nhân thủ đ ă n g bởi truy cập trang web tàu đi ở chuyện phun com để nghe t h ọ n bộ l i n k d ư ớ i mô tả video nhé chương hai mươi Mới lại sói. ra hổ khẩu, lại vào hổ sói. Xong đàm ờ i khả năng n y là đ tiếu thiên cái cuối cùng đầu. Mấy người, các chết, người ngươi Tiểu tử này là ai?、Đàm、tiếu thiên đang đợi、chết. ai biết một tiếng nói thô lô đột nhiên đến. Hai đầu. chuyển nhậm này đang đến. gì? thô Mấy làm Đàm một đây đột ở là lô tử vừa ị sư phụ, mau cứu tại hạ. Đàm tiếu thiên mau Đàm cứu tiếu tại v nhìn là một đại hòa thượng cùng tiểu ni cô hắn mừng rỡ vội vã cầu cứu đao cổ s á u yêu không sợ chút nào mở miệng nói rằng đại hòa thượng b ấ t lo chuyện người việc này không có quan hệ gì với các ngươi đúng không liên quan đại hòa thượng còn chưa mở miệng thiểu ni cô nhưng là nói chuyện ngươi các ngươi muốn giết hắn hắn làm cái gì đàm tiếu thiên mở miệng thiểu sư phụ tại hạ cái gì cũng năm đàm tiếu thiên lời còn chưa nói hết đã bị đào cốc sáu yêu điểm huyệt đạo nói không ra lời mấy người các ngươi khốn nạn đánh cuộc thua không cố gắng làm việc nhưng ở đây lêu lỏng thật không là đồ vật cái kia đại hòa thượng hẳn là không giới thấy con gái một đường giàu dị không vui trong lòng chính không dễ chịu lại gặp được này sáu cái quái vợt bởi vậy không chút khách khí mở miệng mắng đàm tiếu thiên nhưng là dùng tràn ngập chờ mong cùng hy vọng ánh mắt nhìn nghi lâm nghĩ thầm tiểu sư phụ ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng à. nghi lâm nhìn thấy đàm tiếu thiên ánh mắt nàng trải qua hoa sơn gặp lệnh hồ sung sau tuy rằng vừa thẹn vừa giận trong lòng cũng rất thất vọng chỉ là nàng dù sao tâm địa thiện lương không làm được thấy chết mà không cứu lúc này nhìn thấy đàm tiếu thiên ánh mắt ấy lòng sinh không đành lòng liền mở miệng nói các ngươi thả hắn đi đàm tiếu thiên nghĩ t h ầ m thực sự là tâm địa t h i ệ t lương ta chờ đợi nửa ngày rốt cuộc đợi được câu nói này ai biết đào cốc sáu yêu mở miệng nói chúng ta đánh cờ thắng muốn cho ngươi làm một chuyện ngươi vẫn đúng là đem huynh đệ chúng ta làm người hầu không sai chúng ta đào cốc lục tiên là ai dựa vào cái gì nghe lời ngươi không sai ngươi muốn gặp lệnh hồ sung huynh đệ chúng ta đi làm chuyện này chỉ là thả tiểu tử này nhưng là chuyện thứ hai không sai trừ phi ngươi không muốn gặp lệnh hồ sung cái kêu ít nhất mở miệng nói hắn mới vừa nói xong chỉ thấy hắn ngũ người ca ca đều là nhìn hắn một bộ xem kẻ ngu si dáng vẻ lão lục ngươi làm sao đần như vậy tiểu ni cô như vậy yêu thích lệnh hồ sung làm sao có khả năng vì một vốn không quen biết tiểu t ử thúi từ bỏ thấy lệnh hồ sung đây đúng lão lục ngươi nói này lời nói ngu xuẩn thực sự là nem chúng ta đào cốc lục tiên người không sai có vẻ thật ngu ai biết nghi lâm dĩ nhiên thật đến mở miệng ta không cần các ngươi đi giúp ta tìm lệnh hồ đại ca ta đã gặp hắn các ngươi vẫn là thả người này đi cái gì ngươi làm tiểu tử này càng không cho chúng ta giúp ngươi tìm lệnh hồ sung ngươi không phải nói đùa sao ngươi gặp lệnh hồ sung không phải gạt chúng ta đi thật đến sao hắn nói thế nào ngươi sẽ không thích trên tiểu tử này đi hắn có cái gì tốt còn không bằng lệnh hồ sung đàm tiếu thiên vừa nghe trong lòng oán thầm nói các ngươi này sáu cái yêu quái hỏi nhiều như vậy để người ta tiểu cô nương làm sao đáp còn có ai nói lao tử không bằng lệnh hồ sung nghi lâm trầm mặc một hồi vẫn là nói ta không lừa các ngươi ta thật sự gặp lệnh hồ đại ca ta thấy hắn bình an vô sự liền yên tâm dưng một chút lại mở miệng nói người này ta không quen biết chỉ là cuối cùng là một cái mạng các ngươi vẫn là b u ô n g tha hắn đi các ngươi s á u cái đánh cuộc thua cho nữ nhi bảo bối của ta nàng để mấy người các ngươi khốn nạn làm sự các ngươi không làm tốt bây giờ nàng cho các ngươi một cơ hội Các còn không quý trọng, chân thực là tức chết lao tử, muốn bức ngươi không trọng, muốn quý tử, tử là lao lao đào ộ n Không không g thủ mặt sao. dối vẻ l n nói, hắn nhìn h c n vấn gái sáu lại hỏi bị đào đề cốc yêu tử r ầ m mặt, biết nàng liền nghĩ tới lệnh hồ sung tiểu liền nàng nghĩ lệnh sung hồ kia, nghĩ thật ầ m Lao tử t h vất vả khuyên con gái nửa ngày lại cho ngươi môn này sáu tên khốn kiếp mấy cái d ă m chó không kêu vấn đề cho chỗ lẫn đào cốc lục tiên tiện tay đem đàm tiếu thiên ném xuống đất thật giống như ở v ứ t con chó chết chỉ là đàm tiếu thiên bị bọn họ điểm h u y đạo vẫn là không thể động đậy một chút nào này sáu cái yêu quái vây cùng nhau kỳ kỳ méo mó nửa ngày cuối cùng nói rằng tiểu ni cô chúng ta đem tiểu tử này cho ngươi sau đó không ai nợ ai đúng không ai nợ ai chúng ta đi nói xong này sáu cái yêu quái nhảy nhảy nhót nhót đi ra ngoài nghi lâm nhìn một chút đàm tiếu thiên nói cha ngươi giúp hắn mở ra h u y ệ t đạo đi không g i i nói được rồi tiểu tử ngươi có thể chiếm được cố gắng cảm tạ ta này n ữ nhi bà bối ngón tay n h ẹ chút liền đem đào cốc sáu người điểm huyệt đạo hết mức mở ra đàm tiếu thiên được khởi ra huyệt đạo lại thấy đào cốc sáu người rời đi trong lòng cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm thẳng thắn trời cao phù hộ lại vượt qua một cửa ải khó sau đó đứng dậy thu dọn trang dung cung cung kính kính chân tâm thực lòng về phía nghi lâm trào một cái mở miệng nói rằng hôm nay mông hai vị ân cứu mạng đại ân đại đức suốt đời khó quên tại hạ đàm tiếu thiên nợ hai vị một ân tình lớn sau này nếu là có sự chỉ để ý dặn dò không chối từ không g i i cùng nghi lâm cũng không nghĩ tới lòng tốt cứu người này ăn nói bất phàm khí chất siêu quẩn thấy đàm t i ế u thiên cung kính như thế lễ độ cảm ơn đ á i đức nghi lâm có chút hoang mang khách khí không nghĩ tới thiếu hiệp cũng là người trong giang hồ sư phụ giáo dục chúng ta cứu người một mạng còn hơn xây bảy cấp p h ù đồ ta cũng không phải là ham muốn của ngươi báo đáp đàm t i ế u thiên nhưng là n ở nụ cười mở miệng nói tiểu sư phụ tất nhiên là bồ tát sống không cầu báo lại chỉ là ta đàm tiếu thiên lại không thích nợ người khác cũng không tri ân không báo người hôm nay nợ tiểu sư phụ một phần ân tình ngày khác nhất định có điều báo đáp không giới mở miệng được rồi một không muốn báo đáp một kiên trì báo đáp các ngươi cũng thật là hiểu ngầm thú vị nghi lâm bận bịu mở miệng kêu một tiếng c h a không giới nói hay hay ta không nói thấy không giới không hề nói lung tung nghi lâm lại mở miệng nói ta rời đi hàng sơn một đoạn thời gian thật lâu sư phụ khẳng định rất lo lắng ta nên về rồi đàm thiếu hiệp liền như vậy cáo tử đàm tiếu h thiên ôm quyền nói cáo tử tại hạ cung tiễn ân nhân rời đi nghi lâm nói đàm thiếu hiệp quá k h á c h khí không cần cha chúng ta đi thôi liền đàm tiếu h thiên cùng nghi lâm cùng không giới chia tay bước lên từng người hành trình ai biết còn cũng không lâu lắm đột nhiên lại ra tình huống tiểu tử ngươi và cái kia sáu cái yêu quái còn có cái kia đại hòa thượng tiểu ni h cô quan hệ gì chỉ thấy một người trung niên hai tay phụ ở sau lưng khí vũ hiên ngang đứng đàm tiếu thiên trước mặt chất vấn hắn nghe ngữ khí của hắn liền biết người này đương quán kẻ b ề trên không nói ra được cao cao tại thượng bên cạnh mấy cái nhìn qua cũng không phải người bình thường có cái đạo sĩ còn có hai ba cái cầm kiếm nhìn qua đều không tầm thường võ lâm nhân sĩ võ công coi như không sánh được không giới nhưng cũng không kém gì đào cốc lục huynh đệ những người này là ai đàm tiếu thiên trong lòng đã là có suy đoán chỉ sợ mình là mới ra hộ khẩu lại vào ổ sói đàm t i ế u thiên hắn lại nên làm cái gì bây giờ kính x i n quan sát đoạn gân cốt thương thể ra đang bởi chương hai mươi mốt đoạn gân cốt thương thể ra đàm t i ế u thiên nhìn thấy mấy người này liền trong lòng biết không được ở hoa sơn phụ cận lại là cao thủ ngoại trừ lục bách phong bất bình bọn họ còn có thể là ai người kia thấy đàm t i ế u thiên không mở miệng ngựa khí chìm xuống bản tọa hỏi ngươi nói ngươi không nghe sao đàm tiếếu thiên chỉ cảm thấy hắn trong lời nói bá đạo uy hiếp tâm ý phả vào mặt đàm tiếu thiên suy nghĩ một chút người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu a m ở miệng nói tiền bối văn bối vừa nay suýt nữa chết ở cái kia sáu vị khác hẳn với thường nhân cao thủ trên tay trong lòng vô cùng sợ sệt bởi vậy nhất thời không hề trả lời tiền bối còn xin tiền bối thứ lỗi dừng một chút tiếp tục lái khẩu nói vừa nãy may mà hai vị kia sư phụ gặp chuyện bất bình cứu văn bối nhưng bọn họ thi ân bất cầu báo không có để lại họ tên liền rời đi nhân khả năng này để tiền bối thất vọng rồi bởi vì van bối cũng không biết mấy người khác thờ ơ không động lòng tựa hồ không có nghe thấy đàm t i ế u thiên như thế cũng không nhúc nhích một hồi tiếp tục đứng ở nơi đó chặt đường cái kia người cầm đầu đàm t i ế u thiên cảm thấy hẳn là lục bách hắn mở miệng nói ngươi đúng là đẩy đến không còn một ngống hai người kia nếu quả như thật cùng ngươi vốn không quen biết sẽ cứu ngươi ngươi cho rằng ta là ngày thứ nhất lăn lộn giang hồ sao không chờ đàm t i ế u thiên mở miệng hắn nói tiếp ta có cái sư điện bị hòa thượng kia vô duyên vô cố đả thương ta hoài nghi hắn là người trong ma giáo ngươi nếu là cái người rõ ràng nên cùng hắn phân rõ quan hệ bằng không bốn đàm tiếu thiên mở miệng tiền bối ta thật sự không quen biết vừa n ã y hai vị kia sư phụ ngươi hiểu lầm hơn nữa ta xem sáu người kia ngược lại không như người tốt hai vị kia sư phụ trượng nghĩa ra tay hẳn là chính phái bên trong ba ngươi làm hà không có chết đột nhiên bên cạnh một cầm kiếm hỏi đàm tiếu thiên đàm tiếu thiên vội vã mở miệng giải thích ta bị hai vị kia sư phụ cứu vì lẽ đo bốn sư đệ ta chết rồi ngươi làm hà không có chết chết vì sao không phải ngươi ngươi kia nhưng căn bản mặc kệ đàm tiếu thiên giải thích tự nhiên nói đàm tiếu thiên trong lòng bừng tỉnh nay hẳn là phong bất bình hắn sư đệ được không hưu bị đảo cốc sáu người sẽ thành mảnh vỡ đàm tiếu thiên không biết trả lời như thế nào liền hướng về trong bọn họ cầm đầu lục bách nói tiền bối mong rằng ngươi tin tưởng văn bối thay vãn bối giải thích một chút lục bách lạnh nhạt nói ngươi nếu là thành thật liền ăn ngay nói thật ta nói không chắc còn có thể bảo đảm ngươi có thể ngươi tựa hồ không quá đồng ý à đàm tiếu thiên cuống lên van bối là thật không biết ta dứt lời đàm tiếu thiên thân hình loay lên tựa hồ dự định tách ra mấy người đào tẩu ai biết hắn tránh được những người kia nhưng không có tách ra lục bách lục bách một trưởng đánh vào ngực của hắn hắn liền máu phun phè phè bay ra ngoài ngã trên mặt đất không n ú c đ í c h chết chắc rồi đi thôi lục bách tùy ý nói một câu mấy người liền rời đi một lát sau chỉ thấy đàm tiếu thiên thi thể động hơi động này muốn là buổi tối khiến người ta nhìn thấy thật sự muốn đem người hụ chết lại một lát sau đàm tiếu thiên trực tiếp ngồi dậy nguyên lai、like, vừa nay hắn căn bản không có chết chỉ là giả chết thôi chỉ là trong đó câu tâm đấu giác nhưng là hàng thật đúng giá đàm tiếu thiên nội lực kỳ thực so với bọn họ cũng cao hơn chỉ là hắn không quá biết dùng cho nên lúc đó nếu như đảo cốc lục tiên chỉ là đánh hắn một trường hắn đương nhiên sẽ không có đại sự nhưng hắn lo lắng này sau cái yêu quái thần kinh có vấn đề nói nói đang nói hay đột nhiên liền muốn giết chết hắn muốn thực sự là hứng thú đồng thời đem hắn thân thủ tứ chi sẽ thành sáu phân vậy hắn thực sự là chắc chắn phải chết bởi vậy hắn lúc đó là thật có chút sợ sệt mà gặp gỡ lục bách sau đó hắn liền trong lòng biết không ổn bắt đầu nghĩ trăm phương ngàn kế chạy trốn hắn muốn phong bất bình đám người dùng l à kiếm nếu như cùng hắn động lên tay đến chỉ bằng đàm cười ngày ba chiều hai thức trong lúc đó chỉ sợ sẽ để phong bất bình cuồng phong một trăm linh tám thức tùy ý một kiếm đức cổ bởi vậy hắn cố ý tránh ra những kia nắm binh khí tha thiết mong chờ hướng về lục bách nơi đó tập hợp lục bách tuy là tung sơn đệ tử nhưng hắn được xưng tiên hạc tay ngoại hiệu này vừa nghe là biết trên tay hắn công phu không yếu quả nhiên như đàm tiếu thiên dự liệu lục bách cũng không có động kiếm mà là vận lên nội kỉnh lấy tay đánh hắn một trường một trường này đối với tầm thường người trong giang hồ tới nói cùng chỗ yếu chúng một kiếm không khác nhau gì cả chỉ là đối với người mang tuyệt thế nội công đàm t i ế u thiên tới nói thật không tính là gì hắn duy nhất làm chính là ngừng lại trong cơ thể mình nội kình p h ả n kích giả r a thổ máu bắn tung tóe không n ú p nhích được bị thương rất nặng muốn chết dáng vẻ trong này nói đến đơn giản nhưng trên thực tế đã tiêu hao hết đàm t i ế u thiên tâm cơ đúng là cơ quan tính hết không một chút nào khuyết đại bất kể như thế nào cuối cùng là lại tránh thoát một kiếp đàm tiếếu thiên lúc này cũng không dám đi tới trên trấn tìm cái gì khách sạn hắn sẽ chờ trời tối vớt trên đường sơn này tuy rằng cực kỳ lãng phí thời gian tiêu hao thời gian nhưng lại an toàn rất nhiều so sánh với nhau đi tới khách sạn tìm nơi ngủ trọ nghỉ ngơi hỏi đường một không tốt liền có thể có thể gặp lại một ít chính mình không muốn gặp người trên trái lại bông dưng gia tăng rồi nguy hiểm ngày đó cứ như vậy đi qua đàm tiếu thiên lúc này ngồi xếp bằng vận kinh c h ữ a thương trong lòng hắn dễ chịu sao làm sao có khả năng không giải thích được chiến đấu lại nhiều lần bị người đả t h ư ơ n g trong lòng hắn từ lâu khí phấn điền ứng chỉ là hắn đã không phải lần đầu tiên đi ra sông sáo hắn biết rõ trong chốn giang hồ không phải giảng đạo để ý là giảng nắm đấm ngươi nắm đấm không được nhân ra cho ngươi làm gì ngươi phải làm gì cố thiên tướng hàng chức trách lớn với tư nhân vậy trước phải khổ kỳ tâm trí đoạn gân cốt t h ư ờ n g nghỉ ra đi đ á m t h i ế u thiên nhìn mình này cả người thương tích tự rêu nói bất kể là lao đức nặc lưu lại kiếm thương vẫn là lục bách cắt đứt xương sườn. t a dương chậm rãi xuống núi nên đi nên đi cũng không xê xích gì nhiều đàng tiếu thiên cẩn thận ẩn nấp thân hình tiềm lên hoa sơn tưởng tượng tịch nhật ngũ tuyệt hoa sơn luận kiếm đó là cỡ nào anh minh thần võ phong hoa tuyệt đại làm sao đến phiên mình chính là lén lén lút lút lén lén lút lút đàng tiếu thiên rõ ràng trong lòng biết không nên muốn những thứ này chỉ là hắn vẫn không khống chế được hắn đi tới tiếu ngạo giang hầu ngăn ngắn một ngày liền nhiều lần bị thương vài lần ngàn cân treo sợi tóc thiên tướng hàng chức trách lớn với tư nhân vậy chứ phải khổ kỳ tâm trí đoạn gân cốt thương nghĩ ra. đàm tiếu thiên lại đọc một lần câu nói này đây không phải là tự mình lừa dối cũng không phải là tự mình ă n u ổ i tự mình cổ vũ mà là tin chắc thắng lợi đang ở trước mắt hắn ở bóng đêm bao phủ xuống cẩn thận thì hơn hoa sơn lúc này hoa sơn đã không còn bóng người nhà hay là đại thần phong thanh dương vẫn còn ở hắn cũng không đi s i ê u xem có cái gì bí tịch hoa sơn tốt nhất bí tịch lúc này liền yên tĩnh nằm ở ngực mình hắn cẩn thận tìm tòi tìm tới nhà bếp tìm một túi lương khô cùng thủy cẩn thận từng ly từng tí một sở lên hối lỗi n g a i nói thật thật lòng thật đột ngột cũng may có dịch cân kinh bằng không đừng nói cóng lấy bao tải ở trong đêm tối này chính là mình muốn trên cũng không dễ như vậy không làm được còn có thể rớt xuống sân đi đàm t h i ế u thiên liếc nhìn sâu không thấy đáy vách núi chỉ cảm thấy một trận sợ sệt lại một lát sau đàm t h i ế u thiên dừng bước rốt cục cuối cùng đã tới đàm t h i ế u thiên kích động vạn phần nhìn một tấm bia đá trên đó viết ba chữ lớn hối lỗi nhai đàm t i ế u thiên phảng phất mơ hồ nhìn thấy các loại tỉ mỉ sáng tạo kiếm pháp chiêu thức đang hướng về mình vây tay nơi này mỗi một chiêu mỗi một thức đều là trước tâm huyết của người ta thậm chí có thể là cả đời thậm chí mấy đời người suốt đời nỗ lực cuối cùng đã tới cuộc đời của ta lại sẽ n ê n đón mới chuyển biến đàm t i ế u thiên thầm nghĩ hắn không do dự nữa nhanh chân bước vào đăng bởi chương hai mươi hai hối lôi nhai thượng thừa như ảo ngộng đàm tiếếu thiên điểm cây đuốc ở trong động lục lọi hưu tâm bên dưới rất nhanh liền tìm được rồi mật động hắn trước tiên mở ra mật động thấu một chút khí sau đó cầm cây đuốc đi mấy bước thấy cây đuốc tuy rằng lấp lóe nhưng không có t ắ t liền biết không có vấn đề liền đàm tiếu thiên sãi bước đi đi vào nếu như nhân sinh có thể phân đoạn như vậy hay là đàm tiếu thiên nhân sinh là ở nơi này cửa động khẩu tách ra đi chỉ thấy trong động m ộ ư ơ i bộ xương khô hoặc nằm ở đủ bên hoặc ỷ bích mà ngồi hoặc c u ộ n thành một đoàn hoặc ngồi hoặc nằm mà các loại binh khí thì lại tung rơi trên mặt đất lại không người nhớ cho chúng nó cùng chủ nhân vinh quang đàm t i ế u thiên nhìn một chút những này bộ xương quy xuống nói kẻ học sau vãn bối đàm t i ế u thiên nhân sinh không thuận liên tục gặp kiếp nạn hôm nay có hạnh có thể tu tập chư vị tiền bối võ học nhất định thu lại chư vị hải q u ố t đem các vị võ học phát dương quang đại sau đó đàm t i ế u thiên cũng không do dự trước đem nhật nguyện thần giáo thập đại trưởng lao hải q u ố t từng cái thích đáng mai táng sau đó nhìn còn dư lại hải q u ố t ta đàm t i ế u thiên ân o á n rõ ràng dù cho các ngươi cùng ta không có gì ân tình thậm chí các ngươi hậu bối còn nhiều lần làm khó dễ ta nhưng ta còn là giúp các ngươi thu liễm đi liền đào một cái hố to cũng không quản ai chính ai tả chỉ để ý đem còn dư lại hài cốt hết thẻ vùi lớp làm xong chuyện sau khi đàm tiếu h thiên tập trung ý chí thả xuống hết thẻ t ạ m n i ệ m không suy nghĩ thêm nữa lúc trước vô duyên vô cớ bị người đánh bị người bắt bị người đuổi giết việc từ trong lòng lấy ra tử hà thần công chỉ thấy tử hà thần công trên nói thiên hạ võ công lấy luyện khí vì là chính hạo nhiên chính khí nguyên do thiên bẩm duy người thường không quen nuôi dưỡng phản lấy tính pha khí vũ phu chi mắc ở tính bạo t í n h tiêu tính, tính khớp tính kẻ trộm bạo thì lại thần quấy nhiễu mà khí loạn tiêu thì lại thật cách mà khí di động khốc thì lại t ă n g nhân mà khí thất kẻ trộm thì lại l ò n g dạ ác độc mà khí xúc n à y bốn sự người đều là chặn khí chi giao và c ư a bỏ người b ố n tính phản c h ư nhu thiện chế n h ữ bạo k h ố c nuôi như chính khí minh thiên cổ húa ngọc t ư ờ n g đãng hoa chỉ, gõ kim lương theo mà đi chi nên có tiểu thành sau đó đàm tiếu thiên toàn bộ cho là thả cho thí ta muốn có thể làm được thanh tịnh vô vi liền trực tiếp tu luyện tẩy tủy kinh đi tới còn luyện cái gì t ử hà thần công hắn chỉ làm như không nhìn thấy toàn tâm toàn ý nghiên cứu t ử hà thần công làm sao vận công làm sao dưỡng khí làm sao phát kỉnh hắn tu đắc là trong chốn võ lâm trí cao vô thượng thần công dịch cân kinh lại được cơ duyên côn lôn băng tạm đến nỗi nội công thành công chỉ là hắn không có chính thống học được võ công bởi vậy như vào bảo sơn mà tay không về khoảng không bảo vệ kho đ á o nhưng phi tiêu chìa khóa ngày hôm nay chìa khóa rốt cuộc đã tới chỉ thấy đàm t i ế u thiên án trong sách ghi chép vật công trên mặt hắn tử khí nằm g i ấ y đặc giống như là muốn tràn ra ngoài như thế đột nhiên sắc mặt của hắn lại thay đổi thanh nhưng đàm t i ế u thiên nhưng không có phát hiện hắn lúc này ở trong cơ thể thử nghiệm dùng băng tàm nội lực vận khí t ử hà công chỉ cảm thấy cùng vừa nãy có khác biệt lớn thật thoải mái đàm t i ế u thiên chỉ cảm thấy cả người bông vô cùng ấm áp đông vô cùng mát mẻ khoái ý cực kỳ trên người vốn là thường cũng ra tốc khép lại kinh khí ở trong người vận hành xong xuôi đàm t i ế u thiên đột nhiên mở mắt ra chỉ thấy hắn một con mắt tựa hồ bước lên tử quang một con mắt tựa hồ bước lên ánh sáng màu xanh vô cùng đáng sợ theo công lực thu lại trong mắt ánh sáng từ từ biến mất đàm t i ế u thiên đứng lên hoạt động một chút t ư chi hắn chỉ cảm thấy cả người tựa hồ lực lớn vô cùng nguyên lai mình tựa hồ cóng lấy một tòa ngũ hành sơn bây giờ đã giải phóng ra ngoài đàm tiếu h thiên đi ra ngoài đi rồi đi chỉ thấy nguyệt quang đ ỗ n g nhiên bắt đầu chậm dãi biến mất mà đồng phương tử khí b ư ớ c lên ba ngàn g i ả m mê ngông h n cuộn cuộn hoành không giới hạn tựa hồ thái dương muốn đi ra hắn ngơ ngác nhìn tựa hồ có cảm giác n ộ vừa tựa hồ chẳng có cái gì cả hắn mơ hồ cảm giác vừa nãy là một phần cơ duyên to lớn lần thứ nhất đem tử hà thần công luyện đến tiểu thành lại kinh h ú c nhật mọc lên ở phương đông tử khí đông lai kích phát tựa hồ rơi vào một tinh thâm cảnh giới kỳ diệu chỉ là chính mình gốc gác không đủ bởi vậy cái gì cũng không ngộ ra đến chẳng qua là cảm thấy vận hành nội công càng thêm dễ dàng đàm tiếu thiên lắc đầu một cái quên đi chiếm được là nhờ vận may của ta mất đi là do số mệnh của ta vốn là thu hoạch ngoài ý mớn sao có thể cưng cầu bây giờ then chốt hẳn là những kiếm pháp kia chiêu số hắn lấy ra lương khô cùng thủy liền này húc nhật mọc lên ở phương đông làm bạn dưới ăn uống chỉ cảm thấy khẩu vị mở ra tâm tình k h o a n khoái vốn định một đêm không ngủ phơi nắng ngủ cái tiểu giác nhưng mà cảm giác mình khắp toàn thân tinh lực dồi dào lan qua lộn lại không cách nào ngủ cũng được đàm tiếu h thiên ở ngoài động miệng lớn hô hấp buổi sáng không khí t ơ i mát xem xong rồi toàn bộ mặt trời mọc chậm rãi xoay người liền vào động đi bắt đầu toàn tâm toàn ý nghiên cứu lên những n à y chiều s ố đến phái hoa sơn hoa sơn cơ sở kiếm pháp bạch vân xuất tụ có phượng đến nghi thiên thân treo ngược cầu vồng nối đến mặt trời thương tùng đón khách kim n h ạ n ngang trời vô biên l ạ c mục thanh sơn mơ hồ cổ bách lung tùm vô song vô đối và ngọc cả sành đường tinh thâm kiếm pháp thái nhạc tam thanh phong dưỡng lô kiếm pháp hy di kiếm pháp thục nữ kiếm pháp ngọc nữ thập k i u thức tuyệt học đoạt mệnh liên hoàn tam tiên kiếm một chiêu kiếm ninh thị nhất kiếm nguyên bản phái thái sơn lã nguyệt vô vân lai hạc thanh t u y ể thạch quan hồi mã tuấn lĩnh hoành không tinh thâm kiếm pháp ngũ đại phu kiếm thái sơn thập bắt bản tuyệt học thất tinh lạc trời cao đại tông như hà phái hành sơn tinh thâm kiếm pháp hồi phong lạc nhạc kiếm bách biến thiên h u y ễ n hành sơn vân vụ thập tam thức t u y ệ t học hành sơn ngũ thần kiếm phù dung kiếm pháp tuyển minh phù dung tử cái kiếm pháp hạc tường tử cái thạch lâm kiếm pháp thạch lâm thư thanh thiên trụ kiếm pháp thiên trụ vân khí trúc dung kiếm pháp nhạn hồi trúc dung tung sơn phái khoái m ạ n thập thất lộ kiếm pháp thiên cổ nhân long điệp thúy phù thanh ngọc tiến thiên chỉ vạn nhạc triều tông khai môn kiến sơn hàng sơn phái kim trâm độ kiếp kính phùng bảo kinh n g ê n lý tàng trâm vạn hoa kiếm pháp thiên trưởng trường pháp thất nhân trần pháp phạm tùng triệu hạc phá hàng sơn kiếm pháp trương t h ử a vân trương t h ử a phong phá tận hoa sơn kiếm pháp bốn phá tung sơn kiếm pháp sáu phá thái sơn kiếm pháp sáu phá hành sơn kiếm pháp đàm t i ế u thiên ngẩn ngơ chính là ba ngày ba đêm không ngủ không nớt không ăn không uống lúc này bất luận chiêu số đan hợp lại nội công phóng tầm mắt thiên hạ đàm t i ế u thiên chỉ cảm thấy chỉ cảm thấy không chỗ nào ngang hàng căn cơ chi vững chắc phóng tầm mắt toàn bộ tiếu ngạo giang hồ thật sự là không gì sánh kịp bởi vậy tu luyện lên những n à y chiêu số đến Hẳn lại như hữu thần trợ, ung dung như thường. Nhưng là hoa sơn, tung sơn, thái sơn, hàng sơn, hành sơn, thậm chí nhật nguyệt thần、giáo. Phái này phái, một môn môn các loại tinh thâm chiều phức thời học ung dung sơn, tung sơn, sơn, sơn, sơn, nguyện này môn môn trong gian ngắn lại là loại làm tạp, giáo. vi diệu biết biết trợ, một bao, bao sao số các đảm ư ợ c cái Điều đơn i này không là thật sự g n vấn đề. đ à tiếu thiên luyện luyện càng bất chi bất giác xuất thần phảng phất ngủ đột nhiên trên vách đá nhân vật tựa hồ sống cầm lấy kiếm liền sử dụng kiếm pháp hướng về đ à m tiếu thiên đâm lại đây đang thiếu thiên vội vàng dùng mới vừa học được chiêu số tiến lên nên tiếp liền từng đạo từng đạo bóng người một vài bức bích họa đều sống bắt đầu là từng kiếm một đâm lại đây có kiếm so sánh thường kiếm vì làng n ắ n lưới kiếm nhưng rộng gấp đôi vào tay bắt đầu trầm trọng khiến phái thái sơn kiếm pháp có khinh mà mềm mại khiến hàng sơn phái kiếm chiêu có thân kiếm vốn lượng sử dụng phái hành sơn tuyệt học có lơi ư kiếm không khai phong chỉ mũi kiếm cực kỳ sắc nhọn tựa hồ là tung sơn động tác võ thuật còn có thanh kiếm dài ngắn nặng nhẹ đều có quy độ nhưng dùng da hoa sơn công phu sau đó những binh khí khác cũng xuất hiện cái gì thiết bài phán q u a n bút thiết côn đồng ca tụng x é t đánh chặn sinh mãn lang nha ba nhọn hai nhận đao còn có một cái binh khí giống như đao mà không phải là đao giống như kiếm mà không phải là kiếm cực kỳ đặc biệt chỉ thấy đàm tiếu thiên ở trong động cùng những người này dết đến đất trời tối t ă m nhật nguyện t ạ m đạm liều mạng m ạ n giả g của chính mình sử dụng từ trên vách đá học mỗi một chiêu mỗi một thức à, đàm tiếu thiên một tiếng kêu sợ hãi tỉnh lại nguyên lai、like、vừa nãy là một giấc ngộng mộ. hắn sợ hãi không thôi đã lâu mới bình tĩnh lại đàm tiếu thiên nghỉ ngơi một lúc chính muốn đi ra ngoài lấy hơi đột nhiên nhìn thấy trên vách đá một chiều chỉ cảm thấy cực kỳ quen thuộc hắn ban tín bán nghi tuy ý dùng tới nhưng lại không có so với thành thạo hắn sửng sốt một lúc lại đùa bỡn một chiều hai chiều ba chiêu năm từng chiều bị hắn dễ dàng từng cái sử dụng hắn chỉ cảm thấy những này chiêu số thuần thục đến cực điểm tựa hồ chính mình từ lâu dung hợp thông suốt hắn mơ hồ cảm thấy nếu như cử hành một hồi so kiếm xem ai chiêu số luyện được tốt nhất chỉ sợ những k i a khổ luyện mấy thập niên cũng không sánh được hắn chân chân chính chính ngoài ta còn ai đến cùng xảy ra chuyện gì chẳng lẽ là những n à y tiền bối anh linh nhìn thấy chính mình vì bọn họ an táng bởi vậy ở trong mơ hướng mình chuyển cả đời của bọn họ ngộ ra làm báo đáp hắn nửa tin nửa ngờ trong lòng vừa có hoảng sợ càng nhiều hơn nhưng là hưng phấn cực kỳ nhưng khi đàm t i ế u thiên xuất q u a n sau đó nhai lương khô qua cái kia hưng phấn sức lực hắn dần dần tỉnh táo lại mặc kệ xảy ra chuyện gì bây giờ những n à y kiếm pháp chỉ sợ thật sự tan vào thân thể ta bên trong đi tới